Su Su khuôn mặt nhỏ đều cấp dọa trắng hai phần, thậm chí lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Mặt sau đứng chính là tống ngưng quân, nàng đỡ lấy Su Su bả vai, ôn nhu nói, Su Su, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Su Su nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Đại gia phát hiện tiểu xá lụy dị thường, nó như thế nào an tĩnh lại. Lạc giật tò mò nói thầm, biểu ca, này tiểu xúc sinh đang xem ai? Chẳng lẽ là muốn thương tổn người? Thục vương điện hạ không để ý tới hắn. này linh miêu là chuyện như thế nào nó đang xem cái gì có người tò mò đặt câu hỏi thục vương theo linh miêu ánh mắt tìm được đứng ở nữ quyến hàng phía trước cái kia ngọc tuyết nữ hải nhi trên người đại gia giống như cũng phát hiện này tiểu xá lụy xem chính là nữ quyến giữa người rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở su su trên người bao gồm nam khách cũng đều nhìn về phía su su nam khách phần lớn đều là mười mấy tuổi thiếu niên lang nhóm theo linh miêu ánh mắt phát hiện su su gia bạch như ngọc dung mạo kiểu diễm Ngoan ngoan ngoan ngoãn. Đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán hạ. Như vậy xinh đẹp cô nương, bọn họ như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí không biết nàng tên húy. Chính là cô nương này nhìn còn có chút non nớt Ở đây thiếu niên lang nhóm nhiều cũng là mang theo thưởng thức chi ý. Cuối cùng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nay tiểu xá lị thấy thế nào chính là này ngoan ngoan kiểu diễm tiểu cô nương. Chẳng lẽ là cũng bị nàng dung nhan hấp dẫn. Su su thật sự không muốn đứng ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú hạ. nàng lặng lẽ kéo kéo thôi thì ống tay áo nhỏ giọng ghé vào thôi thì bên người thì thầm mẫu thân chúng ta qua đi hoa viên bên kia đi thôi thị cũng ẩn ẩn phát giác một kia không thích hợp nàng gật gật đầu nắm nữ nhi tay nói hảo chúng ta tiếp tục qua đi hoa viên bên kia ngắm hoa chính là tiết thị cũng biết không thích hợp đi theo hai người muốn rời đi nghe hà su su mới vừa xoay người kia lồng sắt trung tiểu xá lụy thế nhưng tứ chi phủ phục xuống dưới hướng về phía su su nức nở hai tiếng rất là đáng thương chỗ nào còn có vừa rồi cái loại này hung hãn bộ dáng tiểu xúc sinh làm gì vậy lạc giật bị nó ngoan ngoãn bộ dáng làm cho sợ ngây người nhịn không được lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ các nữ quyến cũng khe khe nói nhỏ tống ngưng quân hai vị khuê hữu cũng nhịn không được nhỏ giọng cùng nàng nói ngưng quân vị này chính là ngươi kia ở nông thôn dưỡng bệnh tam mùa đi linh miêu xem nàng làm chi chính là thật là kỳ quái chẳng lẽ là muốn cắn nàng linh miêu dáng vẻ này nơi nào như là muốn cắn người Nó nếu có cái đuôi, không chừng đều hướng về phía Su Su diêu lên. Tống ngưng quân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Su Su muốn nhanh lên rời đi nơi này, nàng không biết này tiểu xá lụy rốt cuộc là ý gì. Nhưng nàng cũng không tưởng trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Bước chân mới vừa động hạ, đống nhiên vang lên một cái nhàn nhạt ngọc thạch tiếng động, đứng lại. Su Su cứng đở, đây là thuộc vương điện hạ thanh âm. thuộc vương thân phận là hoàng trưởng tử, hắn nếu mở miệng, Su Su căn bản không dám động. Chỉ có thể chậm rãi xoay người, thôi thị cùng tiết thị cũng lo lắng xoay người, hướng tới thục vương hành lễ. Đem cái này mang đi. Thục vương chỉ chỉ trên mặt đất lồng sắt, thanh âm vẫn là lạnh canh. Su su đứng ở chỗ đó, mở mịt vô thố, bước chân đều không nghĩ hoạt động nửa phần. Một đôi con ngươi đều thủy nhuận không được, nhìn cùng muốn khóc dường như. Người này là kêu nàng để đi chăng có linh miêu lồng sắt từ sao? Cho nàng mười cái lá gan cũng không dám nha. Lạc giật há to miệng, biểu ca. Ngươi đây là muốn dọa ngốc tiểu cô nương sao? Lạc Giật ngày thường cũng có chút cả lơ phất phơ, lúc này thấy Su Su lớn lên mỹ mạo, nhịn không được cười tủm tỉm hướng nàng, muội muội chớ sợ, không dọa ngươi, này tiểu xuất sinh ta chờ lát nữa xử lý chính là. Thục Vương lạnh mặt, Lạc Giật vẫn là sợ hắn, không dám lại cùng Su Su nói chuyện, khổ vẻ mặt trương không biết tưởng gì, cuối cùng chỉ có thể nói, thành thành thành, ta đây kêu hạ nhân cấp lồng sắt tử mông khối miếng vải đen, đưa đến vị này muội muội trong phủ đi được không? Hán Thục Vương biểu ca thật sự là tính tình cổ quái lạnh nhà thực, cũng không sợ làm sợ tiểu mỹ nhân. Đệ 15 chương Chương 15 Linh Miêu không hiểu nhân ôn, nhưng nhìn thấy người tới gần, lại áp xuống chi trước gầm nhẹ, làm ra công kích tư thái, thẳng đến lạc giật bên người hai gạ gạ sai vật thật cẩn thận dùng khối miếng vải đen đem toàn bộ lồng sắt tử che đại trụ, bên trong còn có thể nghe thấy Linh Miêu gầm nhẹ thanh. Su su không dám núp đích, nàng đứng ở tại chỗ, đáng thương vô cùng nhìn Thục Vương liếc mắt một cái. Hy vọng hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Người này thật đúng là cổ quái, khắc nhân tâm sinh ra sợ hãi. Người Hà Thục Vương cũng không có lại nói gì, xoay người rời đi. Lạc giật đi theo hắn phía sau, còn ở lại nhảy đặt câu hỏi, biểu ca, người đây là ý gì a? Đây là ý gì? Cũng là ở đây sở hữu hiến khách suy nghĩ hỏi. Mọi người đều là nhân tinh, biết được lần này hiến hội là cho Thục Vương tương xem cô nương. Như vậy Thục Vương đây là coi trọng người tiểu cô nương vẫn là không thấy thượng. Nếu nói không thấy thượng, Thục Vương Điện Hạ còn chưa bao giờ công khai trường hợp cùng vị nào cô nương nói chuyện qua, nhưng nếu là coi trọng, cô nương này là định quốc công chức phủ mấy tháng mới từ nhà cũ dưỡng bệnh trở về tam cô nương đi. Cùng vị kia kinh thành tài nữ tống ngưng quân cô nương là bảo thai, mới 13 tuổi, tuổi tác có chút tiểu. Tuổi tác tiểu liền thôi, trường 2 năm cũng không phải không thể hôn phối, nhưng, nào có coi trọng người cô nương cho người ta đưa hung thú. Hung chi là liền tào quốc công phủ cũng chưa có thể thuần phục hung thú. Không thấy này tiểu cô nương dọa một đôi con người đều thấm nước mắt. Ai, thật là chọc người liên. Su su bạch mặt, nhỏ giọng cùng bên người thôi thì nói, mẫu thân, ta tưởng hồi phủ. Nơi này thật đáng sợ, rõ ràng đời trước trừ bỏ ném hạ thể diện, cũng không chuyện khác phát sinh. Nàng hiện giờ tình nguyện là nói chuyện sai, bị người cười nhạo, cũng không nghĩ bị thục vương chỉ vào tặng một đầu hung thú cho nàng. Thôi thị biết được su su có chút làm sợ, nắm nữ nhi qua đi cùng Tào quốc công phu nhân diệp thị cáo tử, lạc phu nhân. Nhà ta Su Su hôm nay có chút làm sợ, nàng từ nhỏ thân thể không tốt, mới vừa rồi kinh hãi đến, tưởng trở về cho nàng trên pho an thần dược uống, thật sự là không thể ở lâu. Tao quốc công phu nhân Diệp thị còn ngốc đâu, nhà nàng cháu ngoại trai mới vừa rồi là ý gì? Coi trọng người tống gia tam cô nương, nhưng nào có coi trọng người cô nương cưỡng bách nhân gia cô nương mang đi hung thú. Nàng có chút không hiểu thuộc vương ý tưởng, tính toán buổi tối hỏi một chút nhà mình trượng phu. Diệp thị nghe nói lời này. Thấy tống gia tam cô nương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, dọa không nhẹ, vội văng nói, muội muội thật không phải với, đem nhà ngươi cô nương dọa đến, ta làm người trước đưa các ngươi ra phủ, ngày khác định tới cửa tạ lỗi. Thôi thị nói, lời này liền nghiêm trọng, lạc phu nhân không cần như thế nào khách khí, ngày khác trong phủ hiến khách ta ở thỉnh ngươi lại đây trò chuyện nhi. Diệp thị khách khí hai câu, tiêu tới bên người ma ma tự mình đem thôi thị các nàng đưa đến cửa chính. Thôi thị lanh su su cùng tống ngưng quân về trước tống phủ. Tiết thị rốt cuộc không hảo đi theo rời đi, chỉ có thể chờ đến buổi tối Tào quốc công phủ hiến hội tan mới hồi. Su su các nàng rời đi sau, Tào quốc công phủ nữ khách nhóm trở lại hoa viên tiếp tục nắm hoa. Không ở nghị luận mới vừa rồi sự tình. Nam khách bên kia các thiếu niên nhưng thật ra nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới. Su su trở lại thấm hoa việc khi, đình viện ở giữa bảy cái kia đóng lại linh miêu lồng sắt Miếng vải đen không biết bị ai xả xuống dưới, tán luận ở bên cạnh. Thấm hoa viện nha hoàn các ma ma dọa không nhẹ, đều tránh ở mái hiên hạ nhìn lồng sắt chung gầm nhẹ linh miêu. Kinh thành lưu hành dưỡng này đó đại hình manh thú làm sủng vật. Vì thế kinh thành phụ cận trong núi thợ săn đều sẽ săn chút dã thú ấu tể tới kinh thành buôn bán, cũng không đủ cầu. Đây là linh miêu không tính ấu tể, xem cái đầu đã bốn năm tháng lớn nhỏ, chân sau có thương tích, hẳn là rơi vào trong núi thợ săn bố bấy dập mới bị bắt lấy. Sau đó đưa tới kinh thành buôn bán, bị tào quốc công phủ tiểu công tử lạc giật cấp mua trở về. Lạc giật mua sau khi trở về thuần mấy ngày, đều là vô dụng, linh miêu hung tính rất lớn, vô pháp thuần phục. Ngày này trong phủ hiến khách, lạc giật nghị cấp những người khác nhìn một cái, nhìn xem hay không có người có thể thuần phục này đầu linh miêu, không từng tưởng cuối cùng đã bị thuộc vương chỉ cho Susu susu Su Su trở lại trong phủ, nhìn đến này đầu tiểu xá lị, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng nhanh chóng đi đến mái hiên hạ, trong lòng linh miêu tựa ngửi được nàng hương vị, đốn hạ, đứng lên tứ chi, không hề gầm nhẹ. chỉ hướng về phía mái hiên hạ su su nước nở kêu hai tiếng. Ai cho các ngươi đem này ngoạn ý bãi ở tam cô nương trong sân? Thôi thị khí chán đau. Kia lạc ra tiểu tử tay chân còn rất nhanh, còn trước so các nàng mau một bước đem này ngoạn ý cấp đưa đến su su trong viện. Thanh hao bạch trên mặt trước, phu nhân, là, tào quốc công phủ hạ nhân, cản đều ngăn không được, nói thị phi muốn đem đồ vật đưa đến tam cô nương trong viện. Thôi thị khó thở, còn không chạy nhanh kêu vài người lại đây đem này ngoạn ý làm ra đi. Thực mau liền có nô buộc lại đây, hỏi thôi thị, phu nhân, nên đem thứ này đưa đến nơi nào? Thôi thị nhất thời ngây người, đúng vậy, này ngoạn ý xử lý như thế nào? Đây là thuộc vương chỉ tên cấp su su, mặc kệ hắn là ý gì, này ngoạn ý đều không thể tùy ý xử lý. Thôi, trước tùy ý tìm cái sân đóng lại đi, tóm lại không thể đặt ở su su trong viện, vạn nhất xông ra tới bị thương su su làm sao bây giờ? Thôi thị mở miệng, trước phóng dây nhà sau, nô buộc tiến lên tính toán đem miếng vải đen tráo thượng. Bằng không này Linh Miêu hung thực. Tiểu xá lụy nước nợ kêu, kim sát thú đồng mắt lộ ra cầu xin nhìn Su Su. Su Su đứng ở mái hiên hạ, có chút không đành lòng. Nghĩ đến đời trước này Linh Miêu kết cục. Đời trước nàng nói Linh Miêu là Miêu, bị người trào phúng, nàng cũng ngượng ngùng vây quanh tiếp tục xem, liền trốn đi hoa viên. Tự nhiên cũng không có bị thuộc vương chỉ vào đem Linh Miêu mang đi, buổi tối cùng mẫu thân cùng Tống Ngưng quân trở lại trong phủ. Qua không mấy ngày... Nàng liền nghe nói Tào quốc công phủ kia chỉ linh miêu nhân vô pháp làm người tới gần, chân sau thương vô pháp được đến cứu trị, chết mất. Trước mắt cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Vận mệnh của nàng, còn có này tiểu xá lụy vận mệnh, đều cùng đời trước sai khai. Nhưng nếu nàng không cứu trị này tiểu xá lụy, nó vận mệnh cùng đời trước lại sẽ giống nhau. Su su nhéo quyền, sau một lúc lâu mới giật nhẹ thôi thì ống tay háo, nhỏ giọng nói, mẫu thân, trước đêm nó đặt ở ta viên trung đi, bên cạnh nhĩ phòng phóng tạp vật. liền trước làm nó đại ở đằng kia. Thôi thì chân chờ, nhưng nó thật sự hung hãn, vạn nhất chạy thoát ra tới, cắn thương ngươi như thế nào cho phải. Su su xem kia Linh miêu liếc mắt một cái, nói, ta coi kia lồng sắt vẫn là thực vững chắc, chỉ cần không ai động nó, nghĩ đến nó là chạy không ra. Mẫu thân, ngươi liền y ý, ý ở nữ nhi đi, nữ nhi sẽ tiểu tâm chút. Thôi thì quật bất quá su su, chỉ có thể làm nô buộc đem này Linh miêu dọn đến nhị phòng đi. Nô buộc di chuyển khi. Linh Miêu lại nghe răng trận mắt làm công kích trạng. Chờ nhìn Linh Miêu bị đưa vào nhĩ cháo phòng, Su Su cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có chút đã chịu kinh hách, thôi thì làm nha hoàn nấu chén an thần canh cấp Su Su uống xong. Không đến dùng bữa tối khi, toàn bộ quốc công phủ đều biết được Thục Vương cho Tam Cô Nương một con hung thú. Nếu không phải sợ chủ nhân gian dạy, quốc công phủ bọn hạ nhân đều nghĩ tới đến xem hung thú lớn lên cái gì bộ dáng. Bữa tối khi, Thống Kim Lương cũng phóng nha trở về. Hắn trên đường liền nghe nói Tảo Quốc công phủ phát sinh sự tình, một đường có chút lo lắng, trở về gặp Su Su cũng không lo ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, Thục Vương cũng không biết tưởng chút cái gì, có thể nào đem Tảo Quốc công phủ đều thuần phục không được Linh Miêu cho chúng ta Su Su. Thôi thì thở dài. Su Su nhỏ giọng nói, "Cha ta không có việc gì, chúng ta trước dùng bữa tối đi." Nàng kỳ thật có chút suy đoán, có lẽ là bởi vì trên người Cam Lộ, cho nên kia tiểu xá lụy cũng không có đối nàng lộ ra hung tướng. Nếu là như thế, tiểu xá lụy không hung nàng cắn nàng, nàng liền dùng cam lộ đem tiểu xá lụy chữa khỏi, sau đó thả về núi rừng đi. Dùng qua cơm tối, su su nghĩ kia tiểu thú chuyện này, làm nha hoàng đi phòng bếp tóm được gà ném đến linh miêu lồng sắt chung. Su su buổi tối không qua đi nhi cháo phòng, nàng vẫn là có chút sợ này đó hung manh thú loại, đời trước bóng ma quá lớn, buổi tối nàng ở trong phòng đọc sách, chờ đến giờ hợi ngủ hạ. Ngay kế dậy sớm, su su hãy đi trước tổ phụ sân rèn luyện. Tống Sương Đức cũng nghe nói hôm qua sự tình, hôm nay thấy cháu gái không khỏi hỏi nhiều một câu, kia linh miêu còn như ở. Su Su gật gật đầu, còn đặt ở nhi cháu trong phòng. Tống Sương Đức gật gật đầu, đảo cũng không lại hỏi nhiều. Su Su mỗi ngày vẫn là ngồi sổm nửa canh giờ ma bộ, nửa canh giờ nàng chỉ nghỉ quá một lần. Lao quốc công gia thấy cháu gái có thể kiên trì đến loại trình độ này, cũng đối nàng lao mắt mà nhìn, này tiểu cháu gái rất được hắn thích. Su Su ngồi xổm xong nửa canh giờ ma bộ. mặc kệ Tống Ngưng Quân còn ở đánh quyền. Nàng cùng lao quốc công ra nói thanh liền trở lại thấm hoa viện. Tống Ngưng Quân còn chưa đánh xong quyền, không tới đồ ăn sáng thời gian. Su Su nghĩ nghĩ qua đi nhị cháo phòng. Trân Châu đi theo nàng, thấy nàng muốn vào nhị cháo phòng, vội vàng nói cô nương, ngài cũng không thể đi vào kia tiểu thú hung thật sự, hôm qua đi vào vì nó khi hận không thể nhào lên tới cắn bọn nô tỷ. Không sao ta đi vào ở cách xa chút liền hảo. Su Su nghĩ Tổng không thể vẫn luôn đem nó ném ở nhị cháo phòng không thấy nó. Su Su đứng ở mái hiên hạ hồi lâu, cuối cùng mới cắn răng lấy hết can đảm đẩy ra nhị cháo phòng. Ngay từ đầu nhị cháo trong phòng cũng chưa động tĩnh. Su Su đẩy cửa ra liền xem ngồi sổn ngồi ở lồng sắt trung tiểu xá lị. Một đôi kim sắt thú đồng lẳng lặng nhìn nàng, không có nửa phần hung tàn bộ dáng, thậm chí còn cơ cơ ngắn nhỏ cái đuôi. Trần Châu che miệng nói, nó thế nhưng không hung cô nương. Su Su thấy nó ngoan ngoãn ngồi sổn ngồi. Tửa cũng không có như vậy đáng sợ, nàng quay đầu lại cùng Trân Châu nói, người đi đoan nửa chén nước trong lại đây đi. kia cô nương tiểu tâm chút, vẫn là chớ có tới gần tương đối hảo. Trần Châu dứt lời, xoay người đi phòng bếp bưng nửa chản nước trong lại đây. Su Su tiếp nhận nước trong, do dự hạ quay đầu lại cùng Trân Châu nói, Trân Châu, người đi ra ngoài chờ ta đi, đem cửa phòng giúp ta quan hảo. Trân Châu cũng không hỏi nhiều, lui ra khi đóng lại cửa phòng. Su Su bưng nước trong đứng ở cửa. vẫn là có chút không dám tiến lên Thẳng đến trong lồng linh miêu nhẹ nhàng miêu thanh su su có chút banh không được cười thanh nói thầm nói còn nói không phải miêu này rõ ràng chính là một con mèo nha một con hình thể thật lớn miêu nhi su su đến đây khắc trong lòng mới không như vậy sợ hãi nàng thử thăm dò hướng tới lồng sắt đến gần rồi chút trong lồng linh miêu lại nhẹ nhàng miêu thanh thú đồng cũng dần dần phóng đại su su nhẹ nhàng thở ra ngồi xổm lồng sắt trước mặt cầm trong tay chung trà bông rồi sau đó vươn tay trái Trong lòng khẽ núp nhích, kia bình ngọc liền hiển lộ ra đi. Linh miêu ngửi ngửi, cũng không ngồi xuống ngồi, lập tức đứng dậy, dùng sức hướng su su miêu miêu kêu hai tiếng. Còn nâng lên một con chân trước từ trong lòng vương, lại là thu hồi bén nhọn lợi chảo, chỉ thấy thật dày thì lót. Su su sắc mặt rốt cuộc vẫn là trắng hai phần, thân mình sau này ngưỡng đảo, thiếu chút nữa con ngã. Linh miêu nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thu hồi chân trước, thú đồng hình như có chút khó hiểu. Su su đỏ mặt, lại ngồi xuống hảo. sau đó từ bình ngọc trung đổ hai ba tích cam lộ rừng ở nước trong trung nàng lời nói nhỏ nhẹ nói thứ này hẳn là ngươi thích nhưng không hiểu được đối với ngươi có gì tác dụng ta trước thiếu cho ngươi một ít ngươi chi sau miệng vết thương có chút nghiêm trọng ta buổi chiều đi tìm chút dược lại đây cho ngươi đắp miệng vết thương nhưng là ngươi không được cắn ta cam lộ tích nhập nước trong trung linh miêu thậm chí dùng hai chỉ chân trước ở trong lồng nhảy nhót hai hạ nhìn dáng vẻ là thật cao hứng bộ dáng su su đem tích nhập cam lộ nước trong thật cẩn thận đẩy vào trong lồng linh miêu chỉ là ngoan ngoan nhìn chờ tay nàng dịch hai mới bắt đầu từng ngụm từng ngụm liếm trung trà trung thủy su su cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra nó thật sự không có thương tổn chính mình không có công kích chính mình ý đồ chẳng lẽ là cam lộ nguyên nhân nhưng nàng nhớ rõ đời trước tống ngưng quân thuần phục kia đầu hắc báo hấu tể cũng không phải như thế Kia đầu hắc báo hấu tể mới trở về khi cũng có công kích tính thậm chí còn tưởng công kích tống ngưng quân Sau lại mỗi ngày tống ngưng quân cho nó uy một chén nước trong bên trong dung hẳn là có nửa giọt cam lộ cũng là như thế mấy ngày kia hát báo hấu tể đối với tống ngưng quân mới không có công kích lý đồ nhưng này chỉ linh miêu hoàn toàn không cần nó ở tào quốc công phủ nhìn đến nàng khi liền biểu hiện thực dịu ngoan bộ dáng nàng cam lộ có phải hay không cùng tống ngưng quân vẫn là bất đồng cho nên này đó hung thú mới có thể đối nàng như thế dịu ngoan mặc kệ như thế nào su su cảm thấy đây là một chuyện tốt nhi nàng thu hồi lòng bàn tay bình ngọc thấp giọng nói vậy ngươi uống xong liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi ta trước đi ra ngoài Đệ 16 chương. Chương 16. Su su cấp linh miêu huy chút bỏ thêm cam lộ nước trong liền rời đi nhị trao phòng. Chân châu ở mái hiên hạ đằng nàng, thấy nàng ra tới vội nói, cô nương, ngươi không có việc gì đi, nên đi dùng đồ ăn sáng. Hảo. Su su cười khẽ, đi theo chân châu qua đi mẫu thân sân ăn đồ ăn sáng. Dùng đồ ăn sáng khi, thôi Thị cùng su su nói, bảo Nhi, kia tiểu thú ngươi mặc quá lo lắng, phụ thân ngươi thuyết minh ngày sẽ đi cùng Tào quốc công nói tiếng. nhìn xem có không đem nó đưa về tào quốc công phủ đi bảo bối nữ nhi sân phóng như vậy cái hung hãn ngoạn ý nàng trong lòng trước sau không yên ổn mẫu thân không cần đặt ở ta trong viện liền hảo su su hiện tại không như vậy sợ này tiểu thú biết được nó trở lại quốc công phủ cũng là tử lộ một cái không bằng thử cứu sống nó tống ngưng quân đột nhiên hỏi muội muội chính là muốn nhận phục kia linh miêu nhưng đây là hung thú liền tào quốc công phủ đều không thể thuần phục ngươi nhưng chớ có cậy mạnh vạn nhất bị thương một chút Người nhà đều phải đau lòng Nàng trăm triệu không thể làm Su Su đem Linh Miêu lưu lại tao quốc công phủ khi nàng liền phát hiện Nốt ở trong lồng Linh Miêu đối Su Su thực dịu ngoan Su Su nếu có thể thuần phục Linh Miêu Người nhà thậm chí tổ phụ đều sẽ càng thêm sủng ái nàng Su Su cười khét thanh Tống ngưng quân cảm thấy Su Su tươi cười hình như có ý khác Nhưng Su Su vẫn chưa làm nói gì Chỉ là quay đầu cùng thôi Thị Nguyễn Thanh làm lũng Mẫu thân ta chỉ là tưởng chờ nó thương thế tốt một chút Đưa nó trở về núi rừng Nơi này không phải nó quy túc nếu là đưa về Tào quốc công phủ, lạc tiểu công tử vô pháp thuần phục nó khẳng định sẽ giết chết nó, ta tưởng chưa khỏi nó chân sau thương, mẫu thân làm ta thử xem đi. Thôi thị chân chờ, rốt cuộc vẫn là do dự. Mẫu thân, mẫu thân, ngài khiến cho nữ nhi thử xem đi. Su su làm nũng. Thôi thị khiêng không được nữ nhi kiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ, hào hảo, vậy ngươi đáp ứng mẫu thân, mặc kệ như thế nào, vẫn là tiểu tâm vị thượng. Su su cười nói, nữ nhi đáp ứng mẫu thân. Vạn sự đều sẽ cẩn thận. Mẹ con ba người dùng quá đồ ăn sáng, huynh trưởng Tống Ngọc Cẩn đã đi quốc tử giám, sang năm hắn liền muốn khoa khảo, hiện tại đều thực dụng công học tập. Tống Ngọc Duyên thân thể không khỏe, cũng không muốn ra tới dùng nữa, đều là bản thân sân ăn. Ăn qua đồ ăn sáng, su su đi trước thăm tứ đệ, bồi hắn uống lên hai ngọn trà. Nước trà bị nàng trộn bỏ thêm tích cam lộ. Dùng trà khi, Tống Ngọc Duyên sụ mặt cùng su su nói, ngày hôm qua sự tỉnh ta đều nghe nói, Linh Miêu là hung thú, không hảo thuần phục. Ngươi tiểu tâm chút, chớ có bị nó cào đến. Tứ đệ đây là quan tâm ta sao? Su su cười mi mắt con cong. Tống Ngọc Duyên đỏ nhĩ tiêm, reo lên, ta muốn xem thư, ngươi mau chút hỏi người sân đi. Su su không hề đậu hắn, nghiêm mặt nói, kia tứ đệ hảo hảo nghỉ tạm, ta ra cửa mua vài thứ, tứ đệ nhưng có cái gì muốn cho ta mang về tới? Không có không có, ngươi chạy nhanh đi thôi. Su su cười tủng tỉm rời đi, sau đó mang theo chân châu cùng linh lung ra cửa một chuyến. Còn mang theo hai gã thị vệ, nàng muốn mua chút trung thảo dược trở về. Linh lung cùng chân châu đều là nhị đẳng nha hoàn, su su hiện tại ngày thường ra cửa đều là mang theo các nàng, cũng tổng làm các nàng bên người hầu hạ. Su su đi dược đường mua chút trung thảo dược, chưa ở bên ngoài ở lâu, mua sau liền trở về phủ, không nghĩ tới trong phủ có khách, là hôm qua ở Tảo Quốc công phủ gặp phải thành nghị hầu phu nhân tiết thị. Tiết thị cũng là lo lắng su su, lúc này mới tới cửa bái phòng. Lúc này Thôi Thị cùng Tiết Thị đang ở trong phòng nói chuyện. Nghe nói Su Su trở về, Thôi Thị làm nha hoàn đem Su Su thỉnh lại đây. Su Su nhìn thấy Tiết Thị, ngoan ngoán hô Tiết Di. Tiết Thị tâm đều mềm, ứng thừa một tiếng, lôi kéo Su Su ngồi xuống. Tiết Di nhìn ngươi không có việc gì cũng liền an tâm rồi. Tiết Thị dứt lời, lại cùng Thôi Thị nói, thấy Su Su trở về ta cũng yên tâm chút. Hầu phủ còn có chút khác chuyện này, ta đây liền đi trở về. Thôi Thị cùng nàng là quan hệ cực hảo khuyết hữu, tình nghĩa thâm hậu. Không có những cái đó hư bộ khách khí, cũng không lưu nàng trong phủ cơm trưa, tự mình đem người tặng đi ra ngoài. Su Su cũng về trước trong viện. Nửa khắc chung sau, thôi Thị lại đây Su Su sân, nhìn thấy Su Su đang ở trong thư phòng nội vàng, một phòng dược vị. Su Su đang ở dùng đảo ấm thuốc đảo cái gì? Thôi Thị qua đi nhìn mắt, cười hỏi, bảo nhi đây là ở làm chi? Su Su ngừng tay chung động tác, cầm lấy khăn vải xoa xoa tay, cười nói, mẫu thân, ta buổi sáng mua chút thảo dược trở về. dùng để làm kim xăng dược. Đơn giản phương thuốc nàng xem qua không ít, tính toán thử xem, hướng chi nàng có cam lộ, dùng để làm kim xăng dược, cấp linh miêu đắp chân sau dùng. Su Su có nghiên đọc y dề thư, thôi thị đều là biết đến, nàng cũng không tính toán ngăn cản nữ nhi học cái này. Bởi vậy cũng không phải thực để ý. Thôi thị lôi kéo Su Su đến trên giường ngồi xuống, ôn thanh nói, bảo nhi, mậu thân lại đây là có cá biệt chuyện này muốn cùng ngươi nói. Su Su cười nói, không biết ra sao sự, Nàng trong lòng mơ hồ biết được mẫu thân muốn nói cực. Thôi thì ôn nhu nhìn nữ nhi kiểu Mỹ Dung mạo, than thở nói, là cùng ngươi việc hôn nhân có quan hệ. Nếu có thể, nàng thật sự tưởng ở lâu nữ nhi mấy năm. Su su đỏ mặt không ngôn ngữ thôi thì vô vô tay nàng nói, mới vừa rồi ngươi kia tiết gì, nàng dục có hai tử, tiểu nhi tử Phương Dương Hoàng. So ngươi lớn tuổi 2 tuổi, hiện tại 15 tuổi tác, sinh cao cao đại đại, phẩm hạnh không tồi, cũng coi như là mẫu thân nhìn hắn lớn lên, ngươi tiết gì nói. Muốn cho ngươi cho nàng ra tiểu nhi tử làm tức phụ nhi, tưởng đem việc hôn nhân này định ra, mẫu thân cố ý lại đây hỏi một chút ngươi ý kiến, mẫu thân cùng ngươi tiết di từ nhỏ một khối lớn lên. Biết được nàng làm người, ngươi gả qua đi, mẫu thân là cực yên tâm. Hai nhà nếu thật là định ra việc hôn nhân, nàng nhiều nhất chỉ có thể lưu su su 2-3 năm, vẫn là có chút luyến tiếp, nhưng là tiết thị tính tình nàng cũng yên tâm, nữ nhi có thể cho nàng làm con dâu, sẽ không bị phí thời gian. Su su cười khổ. nàng biết phương dương hoàng phẩm hạnh đích sắc không xấu chính là xúc động thích mỹ nhân nhi đời trước nàng cùng phương dương hoàng mới định ra việc hôn nhân khi người tuy rằng gầy yếu chút nhưng khuôn mặt trắng nõn làn da kiểu nộn má đào hạnh mặt nhìn vẫn là không tồi cho nên phương dương hoàng cũng là đồng ý chính là chờ nàng bị tống ngưng quân hạ độc làn da trở nên khô vàng đình chỉ phát dục trở nên không hề đẹp phương dương hoàng liền thích thượng cái kia nhân uống lên cam lộ càng ngày càng băng thanh ngọc khiết tống ngưng quân thậm chí làm cho quốc công phủ mọi người mặt từ hôn Cầu thú tống ngưng quân. Nàng khi đó thương thấu tâm. Đời này lại sao lại nguyện ý cùng Phương Dương Hoàng đính hôn chẳng sợ nàng biết được đời này sẽ không lại biến xấu xí. Nàng cũng không muốn cùng Phương Dương Hoàng đính hôn nàng cảm thấy hắn chính là cái nông cả người. Kỳ thật tiết di vẫn là thứ tốt, đời trước phát sinh như vậy sự tình, nàng đem Phương Dương Hoàng bắt được trở về dùng sức tấu một đốn. Nghe nói chân đều cấp đánh gãy. Su su thấp thấp thở dài, ngẩng đầu cùng tôi thì nói, mẫu thân, ta không muốn. Ta còn tưởng nhiều bồi ngày cùng cha mấy năm, hôn sự chờ ta 15 tuổi khi rồi nói sau, mấy năm nay mặc kệ ai tới tới cửa cầu thân, mẫu thân đều cự được không? Su su nghĩ đến đời trước đã chịu khuất nhục khổ sở trong lòng cực kỳ, hốc mắt đều chậm rãi hồng thấu. Thôi thị luôn cuống, vỗ su su đối, ta bảo nhi chớ có khóc, không muốn mẫu thân đi cử ngươi tiết gì liền hảo, hôn sự ta không nội, được không? Su su gật gật đầu, mẫu thân không cần vội vã đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Hảo hảo hảo! Đều tùy ta bảo Nhi. Su Su không muốn, thôi thì đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nàng tính toán quá mấy ngày cùng bạn tốt nói tiếng, Su Su hôn sự liền hoán hai năm nhắc lại. Dùng quá ngọt thiện, Su Su không cho Nha hoàng đi theo, chính mình qua đi nhị cháo phòng xem tiểu xá lị. Nàng kia kim sang dược đã xứng hảo, đã còn dựa theo phối phương gia nhập cam lộ, dược tính hẳn là càng xuất chúng. Tới rồi nhị cháo phòng, Linh miêu nhìn thấy Su Su, hướng nàng miêu miêu hai tiếng, an tĩnh ngồi ở trong lồng. Kim sắc thú đồng cũng đi theo su su động tác chuyển động hạ. Su su trong tay còn bưng một chậu nước trong, bên trong cũng bỏ thêm một dọn cam lộ, bất quá đây là dùng để cấp linh miêu rửa sạch miệng vết thương. Su su bưng bồn nhi đứng một lát, mới nhỏ giọng nói, ta hiện tại phải cho ngươi rửa sạch miệng vết thương, xử lý miệng vết thương, ngươi nghe lời chút, không cần lộn xộn được không. Rốt cuộc vẫn là có chút sợ. Nàng nói xong thấy tiểu xá lị nghiêng đầu, thú đồng trong trẻo, không có phát cuồng bộ dáng. Su Su mới chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nàng thấy Linh Miêu chân sau miệng vết thương đã có chút hư thối, nếu không nhanh chóng trị liệu, sợ nó đều sống không được mấy ngày. Nhưng nó hiện tại nhốt ở trong lồng, nếu tưởng cho nó rửa sạch miệng vết thương, nhất định phải thả ra. Tuy rằng tiểu gia hỏa này hôm qua không cắn nàng, nhưng luôn là có chút lo lắng. Su Su suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến này Linh Miêu lại miêu thanh, nàng mới thấp giọng nói, ta đây thả ngươi ra tới, giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương được không? Linh Miêu nghiêng đầu. Miêu thực ngoan ngoan bộ dáng, Su Su chậm rãi mở ra lồng sắt, thấy nó vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở trong lồng, hướng tới nó vây vây tay. Miêu Nhi, ngươi ra tới chút. Linh Miêu dường như có thể nghe hiểu nàng lời nói, quẹ chi sau chậm rãi ra lồng sắt. Su Su mặt trắng bệnh, dùng sức hít vào một hơi, sau đó tiếp tục cùng tiểu xá lụy thương lượng. Ta hiện tại muốn giúp ngươi xử lý miệng vết thương, ngươi chớ có cắn ta. Nếu là cắn ta, về sau hảo hướng cam lộ thủy đều không có. Su Su nói dỗi tay sờ sờ nó. tiểu xá lụy miêu thanh thế nhưng dùng lông xù xù đầu đi cọ xù xù tay đây là thu loại biểu đạt thân cận chi ý su nhẹ nhàng thở ra nàng làm tiểu xá lụy ngã trên mặt đất tiểu xá lụy ngay từ đầu không hiểu nàng liền nhẹ nhàng đem tiểu xá lụy đẩy ngã trên mặt đất nó cũng không có phản kháng ngoan ngoãn nhìn su su su dùng lưới dao cạo linh miêu chi sau miệng vết thương phụ cần mau, thấy nó miệng vết thương đã hư thối nhẹ nhàng dùng nước trong giúp nó rửa sạch miệng vết thương miệng vết thương hư thối địa phương cũng xẻo sạch xẻ. sẽ su su mới vừa dùng lưỡi dao xẻo hạ linh miêu thấp thấp kêu một tiếng động hạ chi sau nhưng không có hạ khẩu cắn su su chỉ là nhìn nàng su su tiếp tục giúp đỡ nó đem thịt thối đều rửa sạch rớt trong lúc này tiểu xá lụy bất an đều nhưng chưa từng đối su su ra chảo hoặc là hạ khẩu xử lý xong thịt thối su su cấp linh miêu miệng vết thương bôi thượng nàng tự chế kim sang dược Bôi thượng kim sang dược miệng vết thương có chút mát lạnh tiểu xá lụy thoải mái miêu thanh Sau đó quay đầu lại liếm liếm su su tay. Su su cười cười, xem ra này tiểu xá lụy rất thích nàng. Nay hẳn là xem như bị nàng thuần phục đi. Su su lại chỉ chỉ lồng sắt, ngươi đi vào trước đi, chờ lát nữa ta tự cấp ngươi đưa chút ăn lại đây, chờ ngươi miệng vết thương hào lên, ta liền đưa ngươi trở về núi rừng, được không? Trả lời nàng là linh miêu nhẹ nhàng miêu tiếng tê ơ. Su su đem đồ vật thu thập hạ, rời đi nhị cháo phòng, trở lại phòng mới phát hiện trên người đều có chút ướt đấm. Xem như cấp sợ tới mức Bất quá biết được Linh Miêu sẽ không thương tổn nàng Nàng cũng yên tâm rất nhiều Trở lại trong phòng Su Su làm chân châu đi phòng bếp cầm hai khối thịt tươi Đi cấp Linh Miêu vi thực Trở về phòng sau Su Su nghỉ ngơi nửa canh giờ Buổi chiều liền tránh ở trong phòng đọc sách Lại có mấy ngày Mậu thân cho nàng tìm tiền sinh liền phải tới trong phủ dạy Dỗ nàng công khóa còn có đàn cờ thơ họa này đó Nàng mỗi ngày có thể xem ý thư Thời gian liền sẽ càng thêm thiếu Buổi tối ăn qua bữa tối. Nhị phòng các chủ tử từng người trở về phòng nghỉ tạm hoặc là làm chút chính mình sự tình. Su Su không cần phải nói, tự nhiên vẫn là châm đèn dầu xem ý thư. Thôi thì bên kia, nàng cùng Tống Kim Lương nói, Su Su là tưởng đem kia Linh miêu lưu lại, chờ nó thương thế hảo chút liền thả về núi rừng, nói là còn cấp kia lạc tiểu công tử, không chừng sẽ chết ở trong tay hắn, ta nghĩ ngày mai ngươi cũng không cần phải đi tạo quốc công phủ. Tống Kim Lương gật gật đầu, ý su Su chính là, bất quá làm nàng tiểu tâm chút. chớ có bị kia tiểu thú thương đến thôi thị cười nói su su biết được tống kim lương thấy thê tử nhu mỹ hòa khí bộ dáng lôi kéo nàng đến trên trường kỷ ngồi xuống nắm thê tử tay nói ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói ngươi chớ có quá sinh khí thôi thị như mày chính là kia thủy hương thôn trần gia phu thê tống kim lương gật gật đầu đúng là bọn họ phía trước ta đã phái người đi thủy hương thôn điều tra quá trần gia cùng thủy hương thôn thôn dân bọn họ đều nói kia đối phu thê đãi su su cực kém từ nhỏ đánh chửi su su rất nhỏ liền phải làm toàn bộ việc nhà hầu hạ trần ra kia mấy cái hài tử chờ su su sau khi lớn lên thậm chí vì bạc muốn đem su su đưa cho trấn trên vương láo ra ra ngốc nhi tử làm tức phụ kia ngốc nhi tử đã tra tấn chết hai nhậm tức phụ hắn nói nơi này bỗng nhiên đốn hạ càng thêm nắm chặt thê tử tay giọng căm hận nói thậm chí từ trong đó một vị thôn dân trong miệng tìm hiểu đến su su hai tuổi khi thiếu chút nữa bị tôn thị cấp chìm vong Chương 17 Chương Thôi thị nghe nói phu quân nói lên phía trước nói sắc mặt đã không tốt, hiện tại nghe kia tôn thị lại vẫn tưởng đem su su chìm vong, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Thôi thị bóp lòng bàn tay run rẩy thanh âm hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Thống kim lương chậm rãi nói ra nguyên do. Hán tử su su trong miệng biết được trần Gia người đãi nàng cũng không tốt, vợ chồng hai người trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, vì thế phái tâm phúc đi thủy hương thôn tìm hiểu hạ. Kia tâm phúc lập tức đi trước thủy hương thôn. trần gia phu thê đãi su su không tốt sự tình toàn thôn người đều xem ở trong mắt những cái đó thôn dân nguyên liền nghĩ hoặc trần gia sinh ra cái như vậy tình xảo xinh đẹp cô nương như thế nào còn như thế đãi nàng sau lại su su bị quốc công phủ người tiếp đi thủy hương thôn thôn dân cũng nghị luận đã lâu đều nói trần gia người phát tài không nghĩ tới sự tình qua đi hơn 2 tháng không ngờ lại có người tới cửa dò hỏi su su cùng trần gia sự tình đại đa số thôn dân đều vẫn là rất đau lòng su su tự nhiên liền không gạt Có thể nói đều nói. Tống kim lương người chuẩn bị rời đi hết sức, cửa thôn một vị họ cắt thím bông nhiên giữ chặt hắn, thấp giọng nói, cùng su su có quan hệ sự tình, ta còn hiểu được một kiện, ngươi cần phải nghe. Tự nhiên là muốn nghe. Kêu cắt ra thím thở dài, chúng ta thôn xóm không lớn, su su cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên, đều rất đau lòng này tiểu cô nương, từ nhỏ ăn không đủ no còn muốn làm việc, ước chừng là kia hải tử 2 tuổi thời điểm sự tình. Khi hải tử 2 tuổi khi liền phải bị tôn quế hoa kêu một khối ra cửa giúp đỡ làm điểm việc, đó là ngày mùa hè khi, buổi sáng lượng mau, ta đi đồng ruộng làm việc, nhà ta đồng ruộng cùng tôn quế hoa đồng ruộng dựa gần, hai nhà đồng ruộng chung rằng có cái ao nhỏ, khi đó, ngày mới lượng, có chút sương mù, ta đi qua đi khi tôn quế hoa không chú ý tới ta, ta xem nàng đứng ở hồ nước biên sau một lúc lâu, còn đang nghĩ hoặc, nghe thấy hồ nước phi thanh, ta hướng kia hồ nước bên trong một nhìn, lại có cái hoa hoa ở bên trong thịt. Cát thẩm lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, này nhà ai hoa hoa. Tôn quế hoa lúc này mới ứng thanh, ai ra, này không phải nhà ta su su sao, như thế nào rơi vào đi, mới vừa rồi vẫn luôn vội vàng trong đất việc, cũng chưa chú ý tới. Nói chạy nhanh nhảy vào hồ nước đem mới 2 tuổi su su cấp vớt lên, nho nhỏ nữ hoa đã bị sạc xanh cả mặt. Vẫn là các thẩm vội vàng ngồi sổm xuống giúp đỡ tiểu su su ấn lồng lực, đem khoang bụng chung nước bẩn toàn ấn ra tới. Lúc ấy các thẩm chưa nghĩ nhiều. Liền tính biết tôn quế hoa đãi su su không tốt, nhưng kia có mâu thân tưởng lộng chết chính mình hải tử. Xong việc, các thẩm hồi tưởng lên, ngày ấy tuy có sương mù, nhưng vẫn là có thể nhìn đến bóng người, nàng xa xa liền nhìn thấy tôn quế hoa đứng ở hồ nước bên cạnh một hồi lâu không nhúc nhích, như là nhìn chằm chằm hồ nước. Cho tới bây giờ, đột nhiên truyền ra su su không phải tôn quế hoa khuê nữ, mà là trong kinh thành gia đình giàu có cô nương, vinh hoa phú quý, thiên kim tiểu thư. Các thẩm mới ý thức được không thích hợp. Các thẩm cùng tôn quế hoa không sai biệt lắm tuổi, 13 năm trước sự tình nàng cũng là biết đến. Rốt cuộc thủy hương thôn hẻo lánh, đột nhiên có vị trang điểm quý khí nhu mị phu nhân đĩnh bụng to vào thôn sinh hoa, cũng đủ khiến cho đại gia hoành động. Nhân tôn quế hoa mới vừa sinh sản xong, đại gia liền đem kia nhu mị phu nhân đưa đến trần gia, nhu mị phu nhân sinh xong hải tử cho ngân lượng liền rời đi. Ai biết, 13 năm sau, đột nhiên truyền ra như vậy chuyện này, thêm chi các thẩm nghĩ đến mười mấy năm trước, mênh mông sương ngủ. Rơi vào hồ nước Su Su, đứng ở bên cạnh quan khán Tôn Quế Hoa. Đột nhiên đánh cái dùng mình, chẳng lẽ là Tôn Quế Hoa đã sớm biết Su Su không phải nàng thân sinh quê nữ, cho nên năm đó mới tưởng đem nàng chết chìm. Bằng không ai như vậy đã chính mình thân sinh quê nữ a. Liên tính các nàng thôn nhất nghèo nhân ra đều sẽ không như vậy đạp hư thân sinh quê nữ. Thôi thị nghe xong hôn phu nói, người thiếu chút nữa ngất qua đi. Cả người run không được, sắc mặt trắng bệnh. Tông kim lương sắc mặt cũng rất khó xem, hắn ôm lấy thế tử. ngươi thả yên tâm ta sẽ không tha bọn họ chỉ là bằng những việc này đủ để chứng minh kia đối phu thế dụng tâm hiểm ác lúc trước chính là bọn họ ham phú quý cố ý đem hải tử thay đổi làm chúng ta thân sinh cốt nhục ăn nhiều thế này đau khổ thậm chí thiếu chút nữa không sống sót đôi tiện nhân kia thôi thì móng tay đều véo tiến lòng bàn tay hàm răng cắn khanh khách rung động ta muốn bọn họ cho ta su su đổi mệnh lại vẫn tưởng chết chìm su su liền tính giết bọn họ đều khó tiêu nàng mối hận trong lòng Thôi thì đột nhiên lại rơi lệ đầy mặt, nếu lúc trước ta ở cẩn thận chút, su su liền sẽ không ăn này đó đau khổ, làm ta cái này đương đương. Về sau như thế nào đối mặt su su à, ta nghĩ đến nàng mấy năm nay ăn đau khổ, hận không thể cho chính mình một cái tác. Phu quân, ta nguyên nghĩ cha mẹ sai không thể trách ở hài tử trên đầu, liền tính biết đôi tiện nhân kia cố ý thay cho hài tử, cũng không thể giận chó đánh mèo quân nhi. Nhưng, chính là hiện tại ta phát hiện, liền tính quân nhi thông minh lanh lợi, ngoan ngoan hiếu thuận. Ta này trong lòng trước sau ngạnh đến Hoàng A, nghĩ đến ta su su ăn này đó đau khổ, đều là bởi vì quân nhi thân sinh cha mẹ, ta, ta liền vô pháp tiêu tan, thậm chí muốn giận chó đánh mèo quân nhi. Ta, ta nên như thế nào đối mặt su su A? Thôi thì bụ mặt khóc lớn lên. Thống kim lương ôm lấy thế tử, thở dài một tiếng. Hắn lại làm sao không phải, liền tính biết được quân nhi là vô tội, nhưng lại liên tưởng su su thiếu chút nữa bị chết chìm, hắn cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt quân nhi. Thôi. Tống Kim Lương nói, ta đã làm nhân thiết hạ bộ nhi kia trần gia hai phu thê sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, đến nỗi quân nhi, trước hãy chờ xem. Lại có hai năm, quân nhi cũng nên hôn phối đi ra ngoài, cho nàng định ra một môn việc hôn nhân, sớm hôn phối đi ra ngoài đi. Sở dĩ không trực tiếp đem trần gia phu thê bắt giữ, cũng là hắn suy xét, sự tình náo khai, đối su su thanh danh đều có ảnh hưởng, trong kinh thành mỗi người đều là nhân tinh, chờ bỏ đá xuống giếng không ít. Su Su sau này hôn phối đều không dễ, mặc kệ như thế nào, hắn có rất nhiều biện pháp sửa trị kia đối ác nhân, không cần thiết đem chuyện này tuyên dương khai. Su Su buổi tối ngủ rất khá, nàng năm đó cũng không biết được thiếu chút nữa bị tôn thị cấp chết chìm. Nàng lúc ấy quá tiểu quá tiểu, đều còn không nhớ. Thôi thị phu thê làm người điều tra thủy hương thôn cùng thiết kế trần gia phu thê sự tình đều gạt Su Su. Su Su liền vẫn là bộ dáng cũ, sáng sớm lên qua đi tổ phụ sân rèn luyện, sau đó về phòng rửa mặt trải đầu. Đi cấp linh miêu đi chút cam lộ cùng thức ăn, cho nó miệng vết thương đổi dược. Hôm nay đổi dược khi, Su Su phát hiện nàng phối trí kim sang dược dược tính bá đạo. Hôm qua cấp linh miêu bôi một lần, hôm nay miệng vết thương đã hảo rất nhiều, đều kết vảy. Không ra năm ngày, nó là có thể hoàn toàn hảo lên. Su Su cảm thấy này cam lộ thật sự là tẩm bổ văn vật, phối hợp dược vật tới sử dụng có thể kích phát dược tính. Người nếu trường kỳ dùng, không chỉ có là thân thể gia thị tinh thần khí biến hóa, thậm chí trở nên thai thính mắt tinh. Nàng đôi mắt xem càng thêm rõ ràng, nhĩ lực cũng càng thêm hảo. Có đôi khi buổi tối cách vách phòng ấm nha hoàn gác đêm khi khe khẽ nói nhỏ thanh âm nàng đều có thể đủ nghe thấy. Su su cũng biết thanh hao này hai ngày luôn là nửa đêm chờ nàng đi vào giấc ngủ liền đi cấp Tống Ngưng Quân thông báo chuyện của nàng nhi. Tống Ngưng Quân lo lắng nàng có thể thuần phục linh miêu, trong lòng nôn nóng, thường xuyên kêu thanh hao qua đi nói chuyện. Su su gần nhất thường xuyên sai xử bên người hai cái nhị đẳng nha hoàn chân châu cùng linh lung. làm hai cái đại nha hoàn có chút không mặt mũi, thêm chi chân châu linh lung hai người phẩm hạnh không tồi. su su vốn là cố ý để bạt các nàng làm đại nha hoàn, nhưng vẫn luôn không tìm ra thanh hao thanh trúc sai. Hiện tại chân châu linh lung đều thực tin phục nàng, su su cảm thấy không sai biệt lắm, có thể đem thanh hao thanh trúc cấp tống cổ rớt, nàng dùng các nàng cả một tháng, ban đêm cũng rất ít sai xử các nàng hai, làm hai cái đại nha hoàn đều lấy nàng trong viện rời rạc Hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm. Buổi tối bồi người nhà dùng bữa tối. Su Su tổng giác thôi thì xem nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu, thậm chí có chút cố tình tránh đi Tống Ngưng Quân, hơn nữa hốc mắt còn hồng hồng. Su Su còn rất lo lắng, muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là mâu thân cùng cha cãi nhau. Dùng qua cơm tối trở về phòng sau, Su Su mới vừa rửa mặt trải đầu bãi, ăn mặc một thân rời rạc lụa trắng trung ý liễu, tán một đầu tóc đen nghiêng thân mình lệch qua trên giường đọc sách. Trân Châu đang ở giúp nàng trà lau ướt dầm rề tóc đen, cô nương, ngày này tóc cũng thật mềm mại, vớt cùng tơ lụa giống nhau. hoặc lưu lưu. Su su dối tay khẽ vuốt sợi tóc, nàng cũng thực thích nàng này một đầu tóc đen, đời trước nàng bị tống ngưng quân hạ độc, tóc rất lợi hại, còn khô vàng khô giáo Trân châu đem su su này đầu tóc đen sát mau làm khi, thôi thị lánh nha hoàn con cá lại đây, con cá trong tay phủng cái hồ gấm. Mẫu thân, ngại như thế nào lại đây? Su su đứng dậy qua đi kéo thôi thị cánh tay, hai người trở lại trên giường ngồi xuống. Ta lại đây nhìn xem ta bảo nhi. thôi thị cười tủm tỉm làm con cá đem hộp gấm cho nàng vây vây tay bình lui bọn nha hoàn chờ bọn nha hoàn rời đi thôi thị đem này gỗ tử đàn hộp đưa cho su su đây là nương cho ngươi ngươi thu ngày thường ra cửa nhìn thấy cái gì thích cứ việc mua su su cười tiếp nhận hộp gấm mở ra nhìn lên bên trong thật dày một chồng ngân phiếu phía trên còn đè nặng một khối tơ vàng huyết phỉ su su run sợ hạ. không nói đến này khối huyết phỉ giá trị liên thành chính là phía dưới áp này đó ngân phiếu sợ đều có hai ba vạn lượng Susu Su biết này khối huyết phỉ là mẫu thân thật vất vả mới được đến, rất là hi hiếu, mẫu thân năm đó là gia đình bình dân ra tới, nhưng mẫu thân có sinh ý đầu óc, dùng của hồi môn khai mấy gian mặt tiền cửa hiệu, sinh ý càng ngày càng tốt, dần dần mấy gian cửa hàng biến thành mấy chục mấy trăm, thậm chí còn chạy đến nơi khác đi. Thôi thị phi thường có tiền, tống gia chưa phân ra, nhưng nhị phòng con dâu có tài vận, gia sản đều là nàng dùng tự mình của hồi môn đặt mua lên, nhị phòng tức phụ cũng hào phóng. còn cấp trong phủ đều có phân hồng bọn họ cũng làm không ra cướp đoạt con dâu của hồi môn chuyện này húng chi to như vậy quốc công phủ không đến mức thiếu bạc dùng cho nên tống gia nhất có tiền chính là thôi thị thôi thị trên tay thứ tốt không ít nàng hiện tại liền tưởng đối su su hảo làm su su cẩm y hiền ngọc thực tưởng đem thế gian tốt nhất đều cho nàng chỉ là này đó nàng đều chê ít nàng thậm chí tưởng đem nhà kho trung dạ minh châu lấy ra đi cấp su su đương đèn dầu sử dụng vẫn là bị tống kim lương cấp khuyên bảo trụ nói là như thế này quá đục lỗ dễ dàng bị người ghen ghét nàng kia còn có không ít thứ tốt đều chậm rãi đưa cho su su su su biết đời trước này khối huyết phỉ tới rồi tống ngưng quân trong tay trở thành tống ngưng quân của hồi môn không ngừng này khối huyết phỉ thôi thì một nửa gia sản đều bị tống ngưng quân mang đi đời trước ngay từ đầu thời điểm mẫu thân đãi nàng cũng thực hảo nàng không thiếu tiền bạc sử dụng cũng không thiếu châu đáo trang sức nhưng chưa bao giờ một lần đã cho nhiều như vậy mẫu thân dường như tưởng đem tốt nhất đều đưa cho nàng Su su phủng hộp hoảng loạn, nhiều như vậy tiền bạc, nàng cũng hoa không xong. Bảo nhi, này đó ngươi trước cầm, này đó là mẫu thân cho ngươi tiền tiêu vặt, nếu là coi trọng cái gì, không cần khách khí, nhà ta mua nổi. Su su hồng hốc mắt, mẫu thân rốt cuộc cùng đời trước không hề tương đồng, mẫu thân đãi nàng càng ngày càng tốt, người nhà cũng sẽ đãi nàng càng ngày càng tốt. Nàng sẽ không lại trung tống ngưng quân kế, sẽ không lại cùng người nhà ly tâm. Thôi thì ôm lấy nữ nhi, vùi đầu ở nữ nhi cần cổ, yên lặng rơi lệ. thôi thị bồi su su nói hồi lâu nói chờ canh giờ không còn sớm mới rời đi su su hôm nay trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng sớm nghỉ ngơi nàng không làm bọn nha hoàn ở trong phòng gác đêm nhưng bọn nha hoàn vẫn là cần thiết ở cách vách đoan các thủ đây là quy củ ban đêm chủ tử ngủ khi cần thiết chờ các nàng có thể ở cách vách ngủ gật nhưng không thể ngủ quá thủ, để tránh chủ tử kêu các nàng muốn đi tiểu đêm hoặc uống nước thông thường đều là hai cái nha hoàn cùng nhau gác đêm hôm nay là thanh hao cùng chân châu su su kỳ thật ngày thường ban đêm rất ít kêu bọn nha hoàn lại đây nàng nói là ngủ hạ làm bọn nha hoàn tắt đèn qua đi cách vách nấc gác chờ bọn nha hoàn rời đi su su trong lòng nghĩ thôi thị đãi nàng hảo ngọt ngào sau đó lại bắt đầu trong lòng mặc bối hôm nay nghiên đọc y thư nội dung chờ đến giờ hợi mạng, không sai biệt lắm canh ba khi su su nghe thấy cách vách phòng ấm môn mở ra thực rất nhỏ thật cẩn thận động tĩnh nhưng nàng nhĩ lực hảo có thể nghe thấy su su liền biết là thanh hao đi tống ngưng quân sân hồi âm nhi vì sao không phải ban ngày đâu ban ngày người nhiều mắt tạp hai cái đại nha hoàng đều là tống ngưng quân cấp su su hai cái nha hoàng nếu lại hướng trước kia chủ tử chỗ nào chạy còn thể thống gì không phải bị người ta nói nhàn thoại sao toại mỗi lần thanh hao đều là đêm khuya tĩnh lặng khi mới đi phục mệnh su su đợi tiểu một lát đánh giá thanh hao đã ra cửa Thủy hoa liền hô thanh thanh hao trần châu cách vách thình thịch một tiếng Đại khái là chân Châu lên đụng vào cái gì, rồi sau đó Su Su nghe thấy Trân Châu vội vã lại đầy tiếng bước chân. Tiểu Nha hoàn có chút mau táo táo, bất quá tuổi tác tiểu, đối Su Su cũng thực trung tâm. Trân Châu đẩy ra cửa phòng, bậc lửa đèn, đi đến giường biên sốc lên màn lụa, cô nương, chính là khát nước muốn uống thủy. Su Su làm bộ mới tỉnh ngủ, xoa xoa còn buồn ngủ hai chóng mắt, Tiểu Thanh nói, có chút khát nước, đảo chút thủy ta tới uống, lại đem cái bô đoan tiến vào, nô, như thế nào liền ngươi một người. Thanh hao đâu? chương 18 Nô tỷ cũng không biết thanh hao tỷ tỷ đi nơi nào, mới vừa rồi cô nương đánh thức nô tỷ khi cũng chưa nhìn thấy nàng. Chân Châu dứt lời nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu, hảo chút thứ nô tỷ cùng nàng gác đêm khi đều nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Cũng may ngày thường cô nương buổi tối rất ít kêu các nàng, không bằng liền cùng hiện tại như vậy, hầu hạ bất quá tới cô nương. Su su hơi hơi như mày, nói không chừng là đi như xí, ngươi trước giúp ta đảo chút nước gấm lại đây đi. Chân châu giòn giòn ứng thanh, chạy tới cách gian tiểu bếp lò thượng đem ấm đồng sách lại đây, cấp su su đổ chản nước ấm. Chờ su su uống xong, nàng lại đi cách gian đem cái bô đoan tiến vào, chờ đợi chủ tử sử dụng xong ôm đi ra ngoài rửa sạch. Su su liền lại ngủ hạ. Chân châu còn lại là đi đem cái bô rửa sạch sẽ. Để tránh chờ lát nữa đặt ở cách gian có gì hương vị, nếu chủ tử buồn ngủ. Lộng xong này đó đã non nửa cái canh giờ qua đi, thanh hao còn chưa hồi, chân châu trong lòng không dễ chịu. liền nhân chủ tử tính tình hảo thanh hao thân là đại nha hoàn liền như vậy chậm chễ. buổi tối gác đêm còn không biết chạy chỗ nào đi chơi chẳng lẽ là trở về phòng ngủ đi đang nghĩ ngợi tới ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân chân châu lúc này cũng đã tắt đèn ngủ hạ nghe thấy tiếng bước chân liền đột nhiên ngồi dậy chờ đến thanh hao tiến vào thấy trên giường ngồi đen tuyền bóng người dọa một giật mình theo sau liền thấy kia đen tuyền bóng người động hạ nghe thấy chân châu nhỏ giọng nói thanh hao tỷ tỷ, người đi nơi nào chúng ta đều là cô nương nha hoàn, hiện tại vẫn là gác đêm canh giờ, ngươi như vậy chạy ra đi lười biếng tính sao lại thế này? đen tuyền bóng người lại là chân châu, thanh hao vô vô ngực, thấp giọng quát lớn, ngươi không nghỉ ngơi, ngồi nơi này giả thần giả quỷ hù dọa người làm chi? chân châu hừ một tiếng, rất bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, ai làm ngươi gác đêm thời gian chạy ra đi? mới vừa rồi cô nương muốn uống trà phải dùng cái bô đều là một mình ta làm. thanh hao sờ soạng qua đi, thở dài vớ lên giường, nghe nói lời này. trong lòng lộn bột một tiếng thấp giọng hỏi chân châu cô nương mới vừa rồi nhưng có giỏ hỏi quá ta nơi đi tự nhiên có hỏi qua một tiếng chân châu nói thanh hao tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nhân là ngươi đại nha hoàn ta cô nương tính tình mềm mại liền như vậy tàn mạn chúng chi ngươi có việc nhi đi ra ngoài cũng muốn cùng ta nói một tiếng ta kêu cái tiểu nha hoàn lại đây thủ đỡ phải cô nương có việc khi còn nhỏ lo liệu không hết quá nhiều việc thanh hao trong lòng hơi có lo lắng sợ tam cô nương chỉ trích nhưng nghĩ đến tam cô nương mềm mại tính tình hẳn là sẽ không lại nghe thấy tiểu nha hoàn ở nàng bên thai lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm. thanh hao không kiên nhẫn nói thành chạy nhanh nghỉ tạm đi ngày mai còn muốn dậy sớm hầu hạ cô nương trân châu hừ nói ngươi đã biết buổi tối còn chạy ra đi ngươi được rồi thanh hao thấp giọng quát lớn ta đi nơi nào cũng không tới phiên ngươi tới khua môi múa mép trân châu thở phi phi nằm xuống đưa lưng về phía thanh hao ngủ hạ. tia nắng ban mai hơi lộ ra Su Su rời giường, hai cái nha hoàn vào nhà hầu hạ, Su Su vẫn chưa hỏi Thanh Hao hôm qua ban đêm sự tình. Thanh Hao cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngày thường cô nương rất ít cở trách các nàng. Xem ra là sẽ không hỏi hôm qua ban đêm sự tình, quả thật là cái mềm nõa tính tình. Nhưng thật ra Thanh Hao đi ra ngoài đổ nước khi, Su Su hỏi Trân Châu một câu, "Thanh Hao hôm qua khi nào về?" Trân Châu thở phì phì nói, "Nửa canh giờ đâu." Nàng cũng không cùng Tam cô nương nói hôm qua ban đêm cùng Thanh Hao cái nhau chuyện này. su su ừ một tiếng đảo cũng không nhiều lời dùng đồ ăn sáng khi vẫn là chân châu cùng thanh hao hầu hạ chờ đến dùng xong đồ ăn sáng hai cái nha hoàn mới nhưng trở lại cho ở nghỉ ngơi đến phiên mặt khác vài tên nha hoàn hầu hạ hôm nay tống kim lương nghỉ tắm gội cũng ở trong nhà dùng nữa tống ngọc duyên cũng ngồi ở bốn trên xe lăn tới chính viện an nhị phòng chỉ có tống ngọc Cần đi quốc tử giám còn lại ba gã con cái đều ở dùng quá đồ ăn sáng nô bộc lại đây triệt hạ thực án nha hoàn bưng khăn lại đây su su sát tay tịnh mặt sau mới nhuyễn thanh cùng thôi thị nói chuyện mẫu thân ta tưởng đem chân châu linh lung để bạt đến nhất đảng nha hoàn lệnh nhất đảng nha hoàn bổng lộc nhưng thành tống ngưng quân trong lòng lộ bột một tiếng trên mặt không hiện chỉ ôn thanh khuyên đủ, muội muội trong phủ chủ tử bên người nha hoàn đều là có định số như là chúng ta này đồng lửa, bên người chỉ có thể có hai gã đại nha hoàn bốn gã nhị đảng nha hoàn thôi thị cầm trong tay rửa tay khăn ném ở thau đồng trùng, nhìn sát mặt xanh trắng thanh hao liếc mắt một cái cười hỏi su su Như thế nào đột nhiên như vậy tưởng Su Su làm nũng Chính là cảm thấy các nàng còn không có chân châu Linh lung hầu hạ thoải mái Hôm qua ban đêm nữ nhi ban đêm khát nước Hô Thanh liền chân châu lại đây Thanh hao bạch mặt nói Nô, no, nô no tỷ là hôm qua ban đêm có chút mà bụng Thấy cô nương ngủ thục, Lúc này mới đi cung phòng Lại sợ nhục chủ tử bên hai Lúc này mới chưa thông báo cấp tam cô nương Tống ngưng quân bốc tay Trong lòng đại khí cũng không dám xuyễn Su Su hừ nói Lại không phải một lần hai lần luôn là ban đêm yêu cầu người khi người liền gian dối thủ đoạn. Thôi thị sụ mặt, tống kim lương cũng chầm mặt. Thôi thị quay đầu hỏi Trân Châu, hôm qua ban đêm Thanh Hao đi cùng phòng bao lâu? Hồi phu nhân nói, Thanh Hao tỷ tỷ hôm qua ban đêm rời đi non nửa cái canh giờ. Trân Châu sẽ không chủ động nói người nói bậy, nhưng chủ tử đặt câu hỏi, nàng liền không cần thiết thế Thanh Hao gạt, nàng là tam cô nương nô tài, chỉ vì tam cô nương suy nghĩ. Non nửa cái canh giờ thôi thị cười lạnh thanh, su su sân cách vách chính là cùng phòng. Nhưng thật ra không biết ngươi mạo cái bụng còn có thể nửa canh giờ, nếu không ta thỉnh cái lang chúng tới giúp ngươi nhìn một cái, rốt cuộc là mạo bụng vẫn là khác nguyên do. Thôi thị khí có chút tàn nhẫn, chiếu cô nữ nhi nhóm nha hoàn phẩm hạnh nhất định phải đoan chính. Thanh Hao nói là ban đêm mạo bụng đi cung phòng, nhưng nào có đi cung phòng nửa canh giờ. Lừa gạt ai đâu? Hùng chi vẫn là nửa đêm biến mất không thấy. Thanh Hao đã 15 tuổi tác, ai ngờ nàng này nửa đêm chạy tới thấy ai, nếu là trong phủ gã sai vật hoặc là thị vệ cực. quả thực là sốt ruột ấu nữ nhi bên người không thể từ như vậy nha hoàn chiếu cố thanh hao nửa đêm ra thấm hoa viện sự tình cũng muốn điều tra rõ ràng ai ngờ nàng rốt cuộc đi làm cực vạn nhất xảy ra dơ bẩn sự tình quả thực là nhục su su thanh danh thanh hao thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống nửa ngày không dám hé răng nàng thậm chí liền tống ngưng quân cũng không dám xem nàng nguyên bản là tống ngưng quân bên người nhị đẳng nha hoàn lúc trước tam cô nương hồi phủ nhị cô nương cùng phu nhân nói làm các nàng đi tam cô nương bên người làm nhất đẳng nha hoàn phu nhân thấy nhị cô nương nói các nàng cần mẫn buồn phận liền dẫn các nàng hai người đi tam cô nương sân khi nhị cô nương đối với các nàng nói các ngươi sau khi đi qua muốn hầu hạ ta muội muội nàng ở nông thôn dưỡng bệnh lớn lên ngày thường tương đối rời rạc nhưng tất là quốc công phủ cô nương, uy củ cực đều phải chậm rãi dạy dỗ tọa nàng có chuyện gì tình, các ngươi đều phải lại đây cùng ta nói một tiếng nếu có bất hảo thói quen ta cũng thật sớm ngày giúp đỡ muội muội sửa lại. để tránh ra cửa khi nháo ra chê cười. Không chỉ có như thế, nhị cô nương mỗi tháng còn sẽ cho các nàng không ít tiền thưởng. Hai người nghĩ, nhị cô nương cũng là quan tâm tam cô nương, huống chi chỉ là đem tam cô nương hàng ngày nói cho nhị cô nương nghe, không trải qua chuyện xấu nhi. Nhiều nhất chính là nhị cô nương từng nói có cái dương chi bạch ngọc bình hình thức tiểu trạm ngọc rất ở nhị cô nương trong phòng, làm các nàng giúp đỡ tìm kiếm hạ. Các nàng liền ôm như vậy tâm thái, vẫn luôn đem tam cô nương sự tình nói cho nhị cô nương. Tống kim lương vỗ nhẹ thôi thị bối, giúp nàng thuận khí sau mới nói nói, làm người cha cha đi. Không nói đến thanh hao rốt cuộc khuya khoắt là đi làm chi, chỉ là đương trị khi như vậy rời đi nửa canh giờ đều là đại sai. Nô, no, nô no tỷ thanh hao nói không ra lời, run như run rẩy. Tống ngưng quân cũng tim đập như cổ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cho rằng su su là cái mềm yếu tính tình, cho rằng thanh hao sự tình sẽ không bị phát hiện. Cho rằng liền tính thanh hao có chút chậm trễ, su su cũng sẽ không nhiều lời cực. Nhưng nàng như thế nào đột nhiên liền phải đổi đi thanh hao? Là phát hiện cái gì sao? Nếu là làm phụ thân điều tra, khẳng định có thể tra được là nàng tổng đem thanh hao hô qua đi. Chi bằng chính mình thừa nhận. Tống ngưng quân cắn răng một cái, thình thịch một tiếng quỷ gối thôi thị bên cạnh, phụ ở thôi thị hai đầu gối thượng khóc dòng nói. Mẫu thân, đều là quân nhi không tốt, là quân nhi ngày hôm qua ban đêm đều thanh hao quá khứ. Ta là muốn hỏi một chút muội muội gần nhất phát sinh chuyện này, ta luôn là lo lắng muội muội. Lại cảm thấy mội mội mấy ngày này cùng ta ly tâm, ta, ta lúc này mới kêu thanh hao tới hỏi một chút. Nàng ngựa đầu nhìn thôi thị, khóc hoa lê dính hạt mưa, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Thôi thị mắt lạnh nhìn nàng, ngươi nói ngươi là lo lắng su su, cho nên mới khuya khoác kêu thanh hao qua đi hỏi chuyện. Ngươi cũng biết ngươi này hành vi là gì. Ta còn nhớ rõ thanh hao thanh trúc vẫn là ngươi cấp su su, ngươi này hành vi đặt ở người ngoài trong mắt chính là ở su su trong viện xếp vào, ngươi nhạc tuyến. Đây là bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ sự tình, ban đầu ta nghĩ ngươi đối cha mẹ hiếu thuận, đối huynh đệ tỷ mội có ái cung kính, toại mới tin ngươi nói, làm các nàng qua đi hầu hạ su su. Nghĩ đến su su đã từng nói, tống ngưng quân suối dục nàng, làm su su chớ có đem trần ra phu thê phạm phải ác hành báo cho bọn họ. Cái này nha đầu, căn bản chính là nhìn su su tính tình mềm, cố ý lửa lửa su su. Lo lắng làm người nhà họ tống biết được su su trước kia ăn đau khổ, đau lòng su su, hoán hận nàng. Cái này nha đầu, biết được tự mình không phải quốc công phủ thân sinh tử, rốt cuộc là có tâm nhãn. Ban đầu lần đó chuyện này, thôi thị cho rằng Tống Ngưng Quân không phải cố ý vì này. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chính là cố ý lửa lửa su su. Thôi thị ngược cùng đao xẻo giống nhau. Nàng dưỡng 13 năm nữ nhi, liền tính không phải thân sinh, cảm tình cũng là thật đánh thật, cho rằng thông minh hiếu thuận nữ nhi, bắt đầu tâm nhãn nhiều lên. Thậm chí vì lưu tại quốc công phủ, vì quốc công phủ xuống ái, hoàn toàn làm lơ nàng thân sinh nữ nhi trước kia ăn xong đau khổ chỉ nghĩ như thế nào đem trần ra người ngược đãi su su chuyện này lừa gạt qua đi tống kim lương cũng nhịn không được những mày thôi thị hô chu ma ma người tiến bảo hạ chu ma là thôi thị bên người Mama, phụ trách trong viện ngoại lớn lớn bé bé chuyện này chu ma tóc đã có chút hoa dâm khuôn mặt hiền tử thôi thị nói chu ma ma giúp ta cha cha hôm qua ban đêm thanh hao rời đi thấm hoa viện rốt cuộc đi hướng nơi nào Có lẽ thanh hao là đi tống ngưng quân sân, vạn nhất có càng dơ bẩn chuyện này, chẳng phải là đạp hư su su thanh danh. Sự tình nhất định phải điều tra rõ. Thanh hao canh ba đi tống ngưng quân sân sự tình không có khả năng giấu quá tàn nhẫn. Rốt cuộc trong phủ canh ba còn có thị vệ đi lại tuần tra, có chút nô buộc ngủ cũng vãn, tổng có thể nhìn thấy một vài. Tống ngưng quân còn nhào vào thôi thị trên đùi khóc thút thít Su su biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Nàng mới hồi phủ ba tháng. Liên tính biết được Tống ngưng quân rất nhiều chuyện cũng vô pháp lập tức trả đũa. Nàng ở trong phủ, liên tính người nhà họ Tống là nàng người nhà. Chính là mới ở chung 3 tháng A, nay cảm tình còn có đối nàng thương tiếc, quá dễ dàng tiêu tán. Nàng thậm chí so Tống ngưng quân còn phải cẩn thận cẩn thận, nửa điểm sai đều không thể ra. Đinh điểm nhân mạch tâm phúc đều vô, nàng như thế nào cùng Tống ngưng quân đấu. Nàng sẽ chậm rãi ở trong phủ đứng vững, sẽ bồi dưỡng nàng thân tín tâm phúc, mới có tư bản báo đời trước thù hận. Nàng như vậy hận Tống Ngưng Quân, sao lại thật sự bỏ qua cho nàng? Lấy nàng hiện tại năng lực, nàng chỉ có thể làm người nhà họ Tống một chút kiến thức đến Tống Ngưng Quân gương mặt thật. Huống chi Tống Ngưng Quân ở trong phủ lớn nhất cánh tay không phải mẫu thân cùng cha, mà là lao quốc công gia cùng Lão quốc công phu nhân. Chu ma ma làm việc nhi phi thường nhanh nhẹn, bất quá non nửa cái canh giờ liền đem sự tình hỏi rõ ràng. Nàng đầu tiên là đem nhị phòng hôn qua đương trị bọn nô tải cùng bọn thị vệ đều gọi tới. Như vậy vừa hỏi... Thực mau liền có hai người là nói thấy thanh hao qua đi quân thúy viện. Đối lập hạ canh giờ, thật là thanh hao rời đi thấm hoa viện lúc ấy. Quân thúy viện chính là tống ngưng quân sân. Xem ra thanh hao thật là qua đi tống ngưng quân bên kia. Thôi thị sắc mặt khó coi. Nàng nói, chu ma ma, đi đem thanh trúc một khối gọi tới. chu ma ma theo tiếng là, thực mau liền đem ra ngoài ăn cơm, chuẩn bị đổi giá trị thanh trúc hô lại đây. Thôi thị nói, các ngươi hai người ban đầu là quân thúy viện, nhưng ta hôm nay mới biết. Các ngươi vẫn luôn nhớ thương trước kia chủ tử, liền tính qua đi thấm hoa viện hầu hạ cũng luôn là hướng quân thúy viện bên kia chạy. Nếu như thế, các ngươi hai người liền đi ngoại viện giặt hồ phòng đi, các chủ tử trong viện là dung không dưới các ngươi như vậy. Thanh hao thanh trúc sắc mặt đại biến. Ngoại viện, đó là nhất bên ngoài sân, làm đều là nhất khổ mệt nhất việc. Vẫn là hầu hạ trong phủ hạ nhân việc, căn bản liền chủ tử mặt nhi cũng không thấy một mặt. Ngoại viện giặt hồ phòng, đó là tẩy trong phủ bọn nô tải quần áo châu ngồi. mệnh chết mệt sống. còn bị người khinh thường hai người như thế nào cũng chưa dự đoán được sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục hai người thình thịch quỳ xuống xin tha thấy thôi thị mặt vô biểu tình thờ ơ vì thế bắt đầu cầu tống ngưng quân nhị cô nương cầu xin ngài giúp bọn nô tỳ nói nói lời hay lúc trước là ngài nói chỉ là quan tâm tam cô nương bọn nô tỳ lúc này mới giúp ngài đệ lời nói nhi cầu xin ngài giúp bọn nô tỳ cầu cầu tình đi các nàng cho rằng nhị cô nương cũng là trong phủ chân chính chủ tử quốc công phủ yêu thương cô nương nơi nào biết được, nàng bất quá là cái vàng thao lẫn lộn giả thiên kim. Rốt cuộc, Tống Ngưng Quân không phải quốc công phủ cô nương chuyện này cũng không phải sở hữu bọn hạ nhân đều có thể biết được. Còn không chạy nhanh kéo xuống. Chu Ma Ma vội vàng kêu nô bục đi lên đem hai cái nhà hoàn kéo đi xuống. Mẫu thân, mẫu thân, ta sai rồi, Quân Nhi cũng không dám nữa. Tống Ngưng Quân cầu xin nhìn Thôi thị, khóc đôi mắt đã sưng đỏ. Thôi thị ngoan hạ tâm chẳng đạo, ngươi đi trước từ đường quy đi. Chương 19. Mẫu thân Mẫu thân ta thật sự biết sai. Tống ngưng quân còn đang khóc, quỳ trên mặt đất, nhìn thấy mà thương. Thôi thị xoa xoa thái dương, vạn phần mỏi mệnh, quân nhi, ngươi phạm sai lầm, đây là tối kỵ, thả đi từ đường quỳ đi, trong phủ con cái đều là đối xử bình đẳng, nếu phạm sai lầm là muốn phạt quỳ từ đường. Tống ngưng quân lau nước mắt, còn quỳ gối thôi thị bên người, lại kiên định nói, mẫu thân, ta biết, mặc kệ như thế nào, đây đều là ta sai, quân nhi nguyện ý bị phạt, quân nhi nhớ lấy lần này giáo hấn. quân nhi là thật sự thích muội muội chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn muội muội về sau nếu tưởng quan tâm muội muội quân nhi sẽ tự mình dò hỏi mà không phải mượn nô tỷ chi khẩu su su phủng chản trà nóng nhẹ nhàng uống lên khẩu ấm áp thân mình nhìn một cái xem tống ngưng quân nhiều thông thuệ lấy tiếng làm lùi cái gì đều nhưng nhìn xuống thôi thì không xem tống ngưng quân cũng không nói lời nào tống ngưng quân đứng dậy hướng tới thôi thì không lời, mẫu thân quân nhi này liền qua đi dứt lời cũng không cho bên người hầu hạ nha hoàng cùng tự mình hướng tới từ đường đi đến chu ma ma sau lưng liền đi theo qua đi nàng muốn giúp đỡ khai từ đường đại môn chờ đến tống ngưng quân rời đi tống kim lương an ủi thê tử nữ nhi lại nhân hôm nay có công vụ muốn đi đồng liêu ra một chuyến chỉ có thể về phòng thay đổi thân xiêm ý lìa ra cửa tống ngọc duyên thấy cha rời đi cũng muộn thanh nói mẫu thân tam tỷ tỷ ta cũng trở về phòng đi hắn không cao hứng lắm hắn vẫn luôn lấy nhị tỷ tỷ vì vinh Nơi nào nghĩ đến nhị tỷ tỷ thế nhưng phạm phải như vậy sai lầm, chớ có nói là quan tâm tam tỷ, trộm gặp chủ tử bên người nô tài chính là phạm phải tối kỵ, hắn ca liền sẽ không khuya khoác kêu hắn gã sai vật qua đi hỏi chuyện. Hùng chi nhị tỷ cùng tam tỷ quan hệ vẫn là như thế phức tạp. Thôi thì trong mắt còn có nước mắt, cùng Tống Ngọc Duyên nói, hảo, Ngọc Duyên ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Thấy thôi thì trong mắt nước mắt, su su khe khẽ thở dài, dưỡng Tống ngưng quân 13 năm, mẫu thân đối nàng cảm tình khẳng định là có bất quá lần này tốt xấu thanh trừ tống ngưng quân xếp và ở bên người nàng thay mắt cũng làm tống ngưng quân lược có tiểu trường. không có khả năng nhân như vậy một sự kiện nhi khiến cho người nhà họ tống đối tống ngưng quân thất vọng buồn lòng từ từ tới đi chờ đến tống ngọc duyên rời đi thôi thị cường đánh tinh thần đem nữ nhi bên người sự tình xử lý đầu tiên là đem chân châu linh lung để bạt đến nhất đảng nha hoàn nhị đảng nha hoàn liền kém hai cái danh lệch thôi thị từ su su bên người tam đảng nha hoàn để bạt hai cái đến nhị đảng nha hoàn tới lại điều hai cái tiểu nha hoàn đến tam đẳng nha hoàn danh ngạch chung, này hai tiểu nha hoàn là trước đó vài ngày mới mua hồi phủ đã điều dạy học quy củ một tháng có thừa nhưng đặt ở su su bên người hầu hạ này hai nha hoàn kêu hạnh nhi hoa mai ra thế chắc quá thanh thanh bạch bạch phẩm hạnh cũng không tồi thôi thị hỏi su su cần phải cho các nàng thay đổi danh nhi su su lắc đầu tỏ vẻ không cần này hai nha hoàn nhìn mới 13-14 mười bốn tuổi bộ dáng sinh gậy yếu nhưng khuôn mặt thanh tú ngũ quan đoan chính cũng là bởi vì trong nhà khó khăn mới bị bán đi kia hai gã tử tam đẳng nha hoàng đề bạt đến nhị đẳng nha hoàn tên là linh hương linh thảo su su lánh bọn nha hoàn hồi thấm hoa viện nàng vẫn là bộ dáng cũ đọc sách luyện tự thôi thì nhìn su su rời đi bóng dáng khẽ thở dài nàng biết được hai cái nữ nhi chi gian sợ sẽ cuộc đời này ra khoảng cách căn bản vô pháp kết thân sinh tỉ muội nàng cũng không bắt buộc hai người kết thân tỉ muội là nàng không tốt trần ra người như thế đai su su Nàng thế nhưng yêu cầu su su cùng trần Gia người khuê nữ làm tốt tỉ muội Đây là hướng su su tâm hoa thọc giao nhỏ Tống ngưng quân bị phạt quỳ từ đường sự tình thực mau ở quốc công phủ truyền khai Nguyên nhân nhưng thật ra không biết Chuyến đến Tống Sương Đức cùng thịnh thị trong hai khi Hai người đều có chút ngoài ý muốn Rốt cuộc quân nhi từ nhỏ ngoan ngoan hiếu thuận Thật là chưa bao giờ phạm sai lầm Hai người kêu tới bên người Mama ma đi tìm hiểu hạ nguyên nhân sau lại biết được sự tình nguyên do Thịnh thị thở dài Quân Nhi kia hài tử rốt cuộc vẫn là lo lắng quốc công phủ sẽ vứt bỏ nàng đi, không bằng như thế nào làm ra loại chuyện này. Tống Sương đứng nói, mặc kệ nguyên do ra sao, này đích sắc làm sai, làm sai nên bị phạt, mong nàng có thể hấp thụ lần này giao hấn, sau này chớ có phạm sai lầm. Thịnh thị cũng biết, vô quy củ không thành phạm vi, đây là trong phủ gia quy. Tống Ngưng quân cũng không thể tránh cho, nàng chính là đau lòng hoảng, nàng nói, ta kêu lão nhị tức phụ lại đây hạ, cùng nàng nói tiếng, mặc làm quân Nhi quỳ lâu lắm. Từ đường âm lãnh, nữ hải nhi chịu không nổi. Thống xương đức không ở nhiều quảng. Thịnh thị kêu tới thôi thị, cùng nàng nói, quân nhi tuy có sai, nhưng nàng cũng là quá sợ hãi đại gia vứt bỏ nàng. Người dưỡng nàng 13 năm, cũng nên biết nàng phẩm hạnh, lần này nàng làm sai, nên bị phạt, nhưng từ đường âm lãnh, mặc làm nàng quỳ lâu lắm, sớm chút làm nàng trở về nghỉ tạm đi. Thôi thị nhìn thịnh thị, mở miệng nói, nương, ngài có biết, su su mới hồi phủ khi, rất là hoảng sợ, lo lắng đề phòng Này hai ba tháng qua đi nàng mới dám cùng ta làm lũng, nàng thậm chí bị quân nhi xúi dục không dám đem Trần Gia Phu thê ngược đái chuyện của nàng nói ra. Nếu không phải ta vô tình từ Su Su trong miệng biết được, sợ chúng ta căn bản là không biết kia Trần Gia Phu thê ác hành, càng thêm không biết ta thân sinh nữ nhi từng quá ngày mấy. Quân nhi nàng liền vì chính mình có thể tiếp tục lưu tại Quốc công phủ lừa lừa Su Su, này nơi nào là đem Su Su coi như thân nhân, nàng chỉ vì bản thân tư dục thôi. Thinh thị cứng đờ, còn có loại chuyện này? Thôi thị nhớ tới chuyện này liền nhịn không được rơi lệ, nương, su su mới là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, hiện tại nhân quân nhi thân sinh mẫu áp độc, ta su su bị bọn họ ngược đãi 13 năm, mà nguyên bản nên ăn có ăn chấu quân nhi bị chúng ta tiểu dưỡng 13 lớn tuổi đại, này rốt cuộc là ai xin lỗi ai. Ta nghĩ đến su su này 13 năm qua nhật tử, hiện tại đều không biết nên như thế nào đối mặt su su, lại nên như thế nào bình thường tâm đối đãi quân nhi. Thinh thị không nói. Nàng không nghĩ tới quân nhi từng như thế lửa lửa su, su su. Su rốt cuộc là quốc công phủ huyết mạch, còn bị như thế ngược đãi, nàng trong lòng cũng có khí. Nhưng quân nhi là nàng nhìn lớn lên, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thinh thị thở dài, thôi, là ta sai, quân nhi làm quá mức, như thế nào trừng phạt đều nên nàng chịu. Đảo cũng không đề cập tới làm tống ngưng quân sớm ngày từ từ đường ra tới chuyện này. Tống ngưng quân ở từ đường quỳ xuống màn đêm buông xuống, ước chừng quỳ năm cái canh giờ. nghe nói ra từ đường khi đều là bị nha hoàn giá hồi viện ngày hôm sau tống ngưng quân liền ngã bệnh thịnh thị vẫn là có chút đau lòng nàng qua đi quân thúy viện thăm tống ngưng quân thấy tống ngưng quân gương mặt gầy ốm hai tròng mắt xương đỏ lại nhắc tới nàng ống còn nhìn mắt hai đầu gối xanh tím xương đỏ thảm không nỡ nhìn trên người còn ở nóng lên thịnh thị nôn nóng hỏi xuân đảo nhưng có cho các ngươi cô nương thỉnh lang trung nhìn một cái tống ngưng quân ách thanh âm nói đã thỉnh quá lang trung cháu gái làm hạ loại chuyện này Tổ mẫu còn có thể tới thăm cháu gái, cháu gái thật là hổ thẹn. Thinh thị thở dài, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, ngươi lo lắng cực đâu, liền tính su su trở về, ngươi như cũ vẫn là chúng ta quốc công phủ hải tử, sẽ không có bất luận cái gì khác nhau, ngươi có thể nào từ su su nha hoàn chỗ đó hỏi chuyện, thậm chí lúc trước còn lừa lừa su su, làm nàng đối trần ra kia hai người hành động im miệng không nói, thế cho nên mẫu thân ngươi phi thường sinh khí. Tống ngưng quân cứng đờ. nàng lúc trước lừa lừa su su những lời này đó thế nhưng cũng bị thôi thị biết được khó trách thôi thị như thế tức giận nàng còn nghi hoặc vì sao chỉ là thanh hao sự tình khiến cho thôi thị như thế trừng phạt nàng nguyên là như thế tống ngưng quân thực mau hoàn hồn tiếng khóc nói tổ mẫu quân nhi quá sợ lúc trước cấp tứ đệ làm thuốc dẫn khi tứ đệ ngất qua đi thần y yển nói mình ta không phải người nhà họ tống ta thấp thỏm lo âu không biết nên làm sao bây giờ sau lại nghe mẫu thân nói tìm về su su nguyên là lúc trước ông sai Ta thật là thực thích su su, nhưng lén cùng nàng nói chuyện mới biết ta kia quá mức mẹ đẻ thế nhưng như thế đại su su, ta quá lo lắng, lo lắng việc này bại lộ ra tới, mẫu thân sẽ giận cho đánh. Nghèo với ta, ta sợ quá à, tổ mẫu, ta biết sai rồi, ta quá phận, ta quăng nghị chính mình, lại không có cố kỵ su su cảm thụ. Thấy cháu gái khóc đều mau người đều mau cơn sốc. Thịnh thị đau lòng nói, không phải cô ý liền hảo, về sau chớ có như thế, sau này ngươi hảo hảo đại su su. vốn chính là ngươi cùng ngươi mẹ để thua thiệt su su. Tống ngưng quân nằm ở thịnh thị trong lòng ngực thắc khóc. Tống ngưng quân này một bệnh chính là vài ngày. Thôi thị đại khái cũng là thật sự bực nàng, cũng không từng đi quân thúy viện thăm quá. Tống kim lương cùng nhị phòng hai cái ca nhi cũng đều không đi qua, đối bọn họ tới nói, su su mới là theo chân bọn họ huyết mạch tương thông, lúc này đi xem tống ngưng quân, chẳng phải là rét lạnh su su tâm. Hùng chi chính là quân nhi làm sai sự tình. Thôi thì hai ngày trước lại đi chùa bạch cư cấp su su cầu phúc. Lần này nàng không mang lên hai cái khuê nữ, vẫn là sợ xảy ra chuyện nhi Lần trước chùa bạch cư những cái đó bọn cấp sự tình đều không giải quyết được gì. Quan phủ cũng chưa truy tra đến bọn cướp rơi xuống. Đến nỗi su su, nàng vẫn là bộ dáng cũ, mỗi ngày sáng sớm lên qua đi tổ phụ trong viện rèn luyện. Tổ phụ vẫn chưa hỏi đến nàng cùng tống ngưng quân chuyện này, vẫn là cứ theo lẽ thường chỉ đạo nàng. Su su cũng học nghiêm túc. Còn lại thời điểm chính là đã ở trong phòng đọc sách luyện tự, nàng không chỉ có xem y thư, tứ thư ngũ kinh này đó thư đều có xem. Hơn nữa su su phát hiện, cam lộ còn có mặt khác chỗ tốt. Nàng đã uống lên cả một tháng cam lộ, ban đầu nàng cũng không phải thực thông thuệ, bối thư rất chậm, lý giải thư thượng ý tứ đều phải lật xem rất nhiều. Nhưng hiện tại mặc kệ là y thư vẫn là tứ thư ngũ kinh, thơ từ ca phú, nàng xem qua mấy lần, liền không sai biệt lắm, có thể bối hạ Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Su Su đời trước liền xem qua này đó thư. Nàng làm A-phiêu kia 20 năm, thường xuyên chạy tới quốc tử giám hoặc là tiệm sách cọ thư xem. Chỉ là khi đó cảm thấy này đó quyển sách đều là tối nghĩa khó hiểu, hiện tại hào hiểu nhiều. Nhưng cũng không tính đã gặp qua là không quên được, vẫn là yêu cầu coi trọng mấy lần mới thành. Đã nhiều ngày tống ngưng quân bệnh, Su Su không cần nhìn thấy nàng, tâm tình thực thoải mái. Nàng trong viện nha hoàn đi rồi thanh hao thanh trúc, còn thừa đều là cũng không tệ lắm. nàng có thể lưu lại nha hoàn đều là không có nhị tâm đương nhiên nhân tâm không phải nhất thành bất biến không có đủ ở chung không có nhìn thấu nhân tâm nàng cũng sẽ không tin nhậm này đó nha hoàn nay năm sáu ngày qua đi thống ngưng quân vẫn luôn ốm đau giường su su mỗi ngày rèn luyện đọc sách lại đi uy uy tiểu xá lị. nhật tử quá còn tính không tồi Kia chỉ bị thuộc vương chỉ vào muốn su su mang về tới linh miêu đã biến thành một con ngoan ngoãn miêu nhi Chi sau thương dùng su su chế thành kim sang dược mỗi ngày đắp một lần, hiện đều đã tung tăng nhảy nhót lên. Nó phi thường thân cận su su, su su thật cũng không phải như vậy sợ hai nó, mỗi ngày còn sẽ bồi nó một lát. Đương nhiên, tiểu xá lụy còn bị nhốt ở nhĩ phòng, su su mỗi ngày cho nó uống 2-3 tích cam lộ, nó phi thường thân cận su su. Su su đại khái biết được lúc trước Linh Miêu chính là nhân trên người nàng cam lộ mới đối nàng thực dịu ngoan. Cũng nhân như thế, su su cũng không dám phóng nó ở trong phủ đi bộ. sợ nó thương tổn những người khác. Lại qua ba bốn ngày bộ dáng, khoảng cách tiểu xá lụy hồi phủ đã 10 ngày, nó thương thế hoàn toàn hảo lên. Su Su tính toán ngày mai liền đem nó thả về núi rừng. Chuyện này nàng một cái nữ quyến không có biện pháp, thôi thì cũng sẽ không làm nàng đi. Vì thế Su Su liền cùng cha nói thanh. Tống Kim Lương ôn thanh nói, "Hảo, nếu Su Su đã quyết định đem nàng tiến đi, cha liền giúp ngươi đem nó thả về núi rừng." Trên thực tế, Hắn cũng không tán thành su su dưỡng này chỉ Linh miêu liền tính su su trước mắt thu phục Linh miêu nhưng rốt cuộc là đầu hung thú, nữ hải nhi dưỡng không tốt lắm. huống chi, Kinh Thành lưu hành dưỡng hung mãnh ra thú, cũng bất quá là vì chính mình trọc cười thôi. Kinh Thành một ít quý tộc, yêu thích thuần phục hung thú, làm chúng nó ở thú chẳng đánh nhau cắn xé, bọn họ còn lại là hưng phấn vây xem hạ chú, tiền đặt cược rất lớn. Này cũng kêu đấu thú. Đây cũng là su su phi thường không thích sự tình. Nàng không muốn Linh Miêu lưu tại kinh thành, nó hẳn là sinh hoạt ở diện tích rộng lớn núi non trung. Su Su nhớ rõ, trong kinh thành đầu như vậy chơi pháp phi thường lưu hành, nhưng chỉ có thuộc vương kia đầu Bạch Hổ không có tham dự quá. Thuộc vương điện hạ càng ham thích trên chiến trường chém giết. Chương 20. Tống Kim Lương đồng ý Su Su cách làm, đem Linh Miêu đưa về núi rừng, vì thế hắn hô người đi Su Su sân đem Linh Miêu mang đi. Su Su tiến nhĩ phòng trấn an Linh Miêu, vẫn là nàng một người đi vào, trước cùng Linh Miêu cáo biệt. Nàng lúc này đóng lại nhị phòng môn, đem linh miêu từ trong lồng thả ra, đổ non nửa chản cam lộ cho nó uống, đây là Su Su lần đầu tiên cho nó thuần tịnh cam lộ, không có trộn lẫn nước trong, cũng không có cấp quá nhiều, kỳ thật cũng là lo lắng nó uống quá nhiều không khỏe, thấy nó đem trùng trà chung chỉ có cái chén đế nhị cam lộ liếm sạch sẽ, Su Su cười tủm tỉm xoa xoa linh miêu lông xù đầu. Thấy nó cọ tay nàng, Susu Su ôn nu nói, chờ lát nữa ngươi ngoan ngoan đi theo mạc thúc rời đi, hắn sẽ đưa ngươi về nhà. Về sau cần phải tiểu tâm chút, chớ có lại rớt vào thợ săn bấy giờ. Mặc thúc là tống kim lương người, tướng mạo bình thường trung niên nam tử. Su su biết hắn là cha tâm phúc. Su su không hiểu được linh miêu nghe hiểu nàng lời nói không, nhìn thân thiết cọ nàng lòng bàn tay tiểu thú. Su su thở dài, dây lắt gian, nàng lại đem linh miêu nhẹ nhàng đẩy thu hồi chung, nàng hướng nó vây vây tay, đem trên mặt đất miếng vải đen đắp ở lồng sắt thượng, che lại nghiêng đầu nhìn trầm chầm, chầm nàng xem tiểu xá lị. Nhìn Mạc Thúc kêu người đem lồng sắt dọn lên xe ngựa. Su su trong lòng trống rỗng, kỳ thật tiểu xá lụy khá tốt, nàng hiện tại cũng không sợ nó, nhưng lưu tại kinh thành đối nó không gì chỗ tốt. Mạc Thúc lái xe rời đi quốc công phủ. Đến buổi tối mới về, trở về cùng tống kim lương bẩm báo nói, đại nhân, thuộc hạ đã đem kia linh miêu đưa về núi rừng, bất quá rời đi khi nó đứng ở nơi đó hồi lâu, vẫn luôn kêu. Mạc Thúc biết công phu, hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, nhìn ra được tam cô nương đã thuần phục này đầu hung thú Nó rời đi khi thực bất ăn, thậm chí theo bản năng tìm kiếm Tam Cô Nương. Bất quá Tam Cô Nương tâm quá thiện, linh miêu vòng tại hậu trạch dưỡng, thật là hủy khuất nó. Huống hồ kinh thành như vậy chỗ ngồi, những cái đó các quý tộc dưỡng hung thú đơn giản chính là trò cười. Rất nhiều ăn chơi trác táng vô pháp thuần phục hung thú, chỉ đem chúng nó dưỡng, nuôi lớn sau liền đem chúng nó ném nhập đấu thú trường, làm chúng nó cắn xé tranh đấu, trở thành kiếm lời cùng trò cười công cụ. Trước kia chơi cực trọi gà, đấu khúc khúc. Hiện tại mà ngay cả đấu thú đều có thể chỉnh ra tới. Mặc thúc nhớ tới này đó, lắc lắc đầu. Tống Kim Lương gật đầu nói, bành nghĩa, đà tạ ngươi. Mặc thúc danh mạc bành nghĩa. Hắn nói, thuộc hạ nhìn kia chỉ Linh Miêu tựa Hồ đã nhận tam cô nương làm chủ, thật thật là đáng tiếc. Tống Kim Lương nói, cô nương ra, dưỡng chỉ hung thú cũng là không tốt lắm, rốt cuộc giã tính khó thuần, vạn nhất hạ miệng. Mặc thúc lắc đầu, cũng không biết suy nghĩ gì. Han tổng cảm thấy kia tiểu miêu tể tử giống như đối tam cô nương nhận chủ, nhận chủ cùng thuần phục chính là bất đồng. Su Su tiễn đi linh miêu, đầu hai ngày khẳng định có chút không tha, kia miêu nhi dịu ngoan, lại là nàng giúp đỡ chăm sóc thượng mười ngày, vẫn là có chút cảm tình. Bất quá hôm sau, thôi thị cho nàng tìm nữ tiên sinh đi vào trong phủ. Su Su liền không màng thượng tưởng kia đầu tiểu xá lỵ, nàng bị thôi thị kêu qua đi thanh niên các. Thanh niên các là trong phủ các nữ hài học tập địa phương. Tống Phủ tổng cộng 6 cái nữ hài Nhi. Đại phòng đích trưởng nữ Tống Ngưng ra 15 tuổi tuổi tác, đã đính hôn. Bài nhị bài tam chính là Tống Ngưng quân cùng Su Su, đều là 13 tuổi tác. Đứng hàng 4 chính là Đại phòng thứ nữ, Tống Ngưng Lan, chỉ có 10 tuổi. Đứng hàng năm sau chính là Tam Phòng Tống Ngưng Nguyệt cùng Tống Ngưng Giao. Một cái 10 tuổi, một cái 7 tuổi. Su Su không hồi phủ khi, trong nhà cô nương đều là có tiên sinh dạy dỗ, Nhưng là nửa năm trước, dạy học tiên sinh trở về quê quán. trước mắt su su lại hồi phủ, thôi thị nghị nữ nhi chưa bao giờ bị nghiêm túc dạy dỗ quá vì thế tưởng thỉnh cái danh sư trở về tự mình dạy dỗ su su là vị nữ tiên sinh họ trình danh như nghi ba mươi phụ nhân từng có một phu thành thân không 2 năm trượng phu bệnh chết nàng vẫn luôn chưa từng tái giá cứ ở quê quán lương châu bên kia làm có nữ tử học đường dạy dỗ ra không ít tài nữ mấy năm nay nhân tuổi tác tiệm đại dạy dỗ quá nhiều học sinh liền có chút lực bất tòng tâm toại đóng cửa nữ tử học đường thôi thì biết được sau tưởng thỉnh trình tiên sinh tới trong phủ dạy dỗ các cô nương chính như nghi tuổi tác tuy đại nhưng cũng không nghĩ đời này đều câu ở lương châu tưởng thừa dịp còn có thể đi lại khi mọi nơi nhìn xem lúc này mới đồng ý tới kinh thành định quốc công phủ dạy dỗ tống ra các cô nương trừ bỏ tống ngưng gia đã định ra việc hôn nhân vội vàng chuẩn bị gả chồng việc nhi tống ra còn thừa năm cái cô nương cùng nhau qua đi thanh niên các bái kiến trình tiên sinh tống ngưng giao là tam phỏng lớn lên ngọc tuyết đáng yêu nàng thích nhất su su Lúc này qua đi thanh niên các trên đường gặp phải, tiểu cô nương nhịn không được đi qua đi trộm dắt lấy Su Su tay. Tống Ngưng Dao cảm thấy Tam tỷ tỷ là này trong phủ đẹp nhất. Đã 10 tháng trung tuần, thời tiết lạnh lẽo, vài vị cô nương đều khoác mỏng sườn. Su Su khoác chính là kiện nguyệt bạch thêu hoa mai gấm nạm lông thỏ áo choàng, kia vòng lông sù sù lông thỏ sấn Su Su trắng nón, một đôi con ngươi thanh triệt thủy nhuận. Su Su cúi đầu nhìn Dao Dao liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nắm tay nàng. Thực mau đến thanh niên các Trình như nghi sắc mặt lược hiện tái nhận, thân hình gầy ốm, ăn mặc một kiện tẩy trắng bệnh quần áo. Nàng thân thể không phải đặc biệt hảo, nhưng là nhìn thấy tống ra năm cái ngoan ngoãn khả nhân hơi ẩm bồng bột các cô nương. Trình như nghi cũng không chỉ có lộ ra cái tươi cười tới, ôn thanh nói, đều trước ngồi xuống đi, ta trước khảo khảo các ngươi công khóa, nhìn xem học được chỗ nào. Vài vị cô nương theo thứ tự ngồi xuống, su su đời trước cũng từng đã làm trình như nghi học sinh, trình như nghi người thực ôn hòa. Đại trong phủ vài vị cô nương đều là đối xử bình đẳng. Bất quá su su đời trước quá buồn, học cực cũng chưa chậm, chính như nghi dạy dỗ công khóa nàng luôn là làm không xong, chính như nghi nhìn đến nàng tổng nhịn không được thở dài. Sau lại có tống ngưng quân làm đối lập, thêm lúc sau mặt vị hôn phu từ hôn, nàng hận thấu tống ngưng quân, luôn là nhằm vào tống ngưng quân. Đến cuối cùng liền vị này, chính như nghi đều đối nàng thất vọng không thôi. Năm cái cô nương kém tuổi tác có chút nhiều, lớn nhất 13, nhỏ nhất giao giao mới 7 tuổi. công khóa tự nhiên bất đồng tống ngưng giao xem như mới vừa vỡ lòng nhưng su su tình huống đặc thủ, cũng coi như là mới vừa vỡ lòng trình như nghi cũng hiểu biết su su tình huống thôi thị nói cho nàng su su từng ở nhà cũ dưỡng bệnh trước đó vài ngày mới hồi phủ làm nàng nhiều hơn lo lắng năm gái cô nương theo thứ tự viết xuống công khóa tống ngưng quân không cần phải nói nàng văn thải lợi hại liền trình như nghi xem qua nàng công khóa cũng liên tục khích lệ Còn thừa hai cái mười tuổi Tống Ngưng Lan cùng Tống Ngưng Nguyệt Tứ Thư Ngũ Kinh đều đã xem qua không ít, đến nỗi Tống Ngưng, Giao, nàng nằm tuy nhỏ, lại là thích chơi bởi tính tình hiện tại mới vừa đem vỡ lòng thiên tự văn, tam tự kinh, đệ tử quy, ngàn gia thơ này đó xem xong. Đến thiên su su Khi, nàng viết đoạn kinh thi thơ. Nàng luyện tự ba tháng có thừa cũng là có chút hiệu quả, chữ viết so ra kém Tống Ngưng Quân, nhưng cũng tính không tồi. Nàng hiện tại xem kinh thi, cũng đọc tương đối thông thấu. câu thơ ý tứ đều có thể lý giải. Chính như nghi xem qua nàng công khóa, khen câu không tồi. Nàng là biết su su từ vỡ lòng bắt đầu cũng bất quá 3 tháng nhiều, hiện tại đều có thể mặc hạ kinh thi nội dung, hướng chi tự viết cũng không tệ lắm. Chính như nghi liền có chút kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc 3 tháng trước, su su vẫn là chữ to đều không biết, nhịn không được khen su su vài câu. Tự Tống Ngưng Quân quỳ song từ đường sinh bệnh đã qua đi non nửa nguyệt. Tống Ngưng Quân đã nhiều ngày mới chuyển biến tốt chuyển, nhân này một chuyến. Nàng mảnh khảnh rất nhiều, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, yếu đuối mong manh bộ dáng. Mấy ngày nay, Su Su vẫn luôn chưa từng đi xem qua nàng, tống ngưng quân tâm hoảng ý loạn. Biết được trình tiên sinh muốn tới trong phủ, nàng đã nhiều ngày mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay càng là cường chống lại đây gặp qua tiên sinh. Nhưng kiến thức quá Su Su công khóa, nàng càng thêm hụt hẫng. Su Su thì ra là thế thông thuệ, bất quá 3 tháng liền bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh. Su Su xinh đẹp lại thông thuệ, luôn có một ngày. Trong phủ tất cả mọi người sẽ thích thượng su su. Đến lúc đó nơi nào còn có nàng trô dung thân A. Tống ngưng quân càng muốn sắc mặt càng là trắng bệnh. Chính như nghi hôm nay mới đến, bất quá là kiểm tra hạ các cô nương công khóa, quá mấy ngày mới có thể bắt đầu dạy dỗ các cô nương. Lúc này khiến cho các cô nương đều đi trở về. Tống ngưng giao không chịu hồi tam phòng, đi theo su su hồi thấm hoa viện chơi đùa. Đi vào thấm hoa viện, tống ngưng giao nhịn không được hoa thanh. Thấm Hoa Viện cùng Tống Ngưng giao trụ sân không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng Thấm Hoa Viện bãi rất nhiều hoa hoa thảo thảo, thả đều xanh úng tươi tốt, muôn hồng nghìn tía, phi thường xinh đẹp. Khác viện nhi hoa cỏ đổi cần, nhưng là đưa đến Thấm Hoa Viện hoa cỏ đều có thể sống càng lâu. Mỗi lần khác viện muốn đổi đi thượng nguyệt châu hoa, đều sẽ đưa tân hoa cỏ lại đây. Thấm Hoa Viện tự nhiên cũng có, nàng trong viện hoa cỏ cũng chưa héo, cho nên này đó hoa cỏ càng ngày càng nhiều. Trên thực tế Su Su cũng không cố ý dùng cam lộ tưới. Đều là nàng ngày thường nước tắm tới tới này đó hoa cỏ, lớn lên xanh ngắt ướt át, đóa hoa kiểu diễm. Tống ngưng giao là cái ái mỹ tiểu cô nương. Nhìn thấy này đó kiểu diễm ướt át hoa hoa thảo thảo ái không được. Vì thế su su đãi ở viên trông được thư, tống ngưng giao tự mình xem hoa xem thảo. Cuối cùng rời đi khi còn dọn đi su su trong viện hai buồn thanh hương thu lan. Chính như nghi muốn ba ngày sau mới có thể bắt đầu dạy dỗ trong phủ các cô nương. Su su thừa dịp đã nhiều ngày tính toán đi dạo, nhiều mua chút thư tịch hồi. Không chỉ có là y hề thư, còn lại thơ từ tạp ký cực nàng thích đều sẽ mua. Ngay kế, su su buổi sáng lên, theo thường lệ đi trước tổ phụ trong sân. Hôm nay Tống Ngưng Quân rốt cuộc bệnh hảo quá tới bên này sân luyện quyền. Su su lại đây thời điểm Tống Ngưng Quân cũng vừa đến, lao Quốc công gia cũng vừa từ trong phòng ra tới, đứng ở mái hiên hạ. Tống Ngưng Quân đi đến su su trước mặt, mảnh khảnh khuôn mặt, nhíu lại mi, nhìn thấy mà thương, nàng nhẹ giọng nói, muội muội, thực xin lỗi, những lời này ta nên sớm chút nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn bệnh, suy nghĩ rất nhiều, là ta tâm tư quá hẹp hỏi, ta đối với ngươi thương tổn quá lớn, ta nhân chính mình lo lắng, tưởng đem muốn ngươi đem mấy năm nay chịu khổ trôn ở trong lòng, ta thật là quá phận, sẽ không lại có lần sau, Muội muội, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Quốc công gia đứng ở mái hiên hạ nhìn hai cái cháu gái. Tống ngưng quân đương nhiên tổ phụ mặt cùng su su xin lỗi ý đồ lại rõ ràng bất quá, su su nếu không chịu tha thứ, tổ phụ sẽ rắc là nàng khí lượng tiểu. Su Su không gì không thể nhẫn, nàng lại không nốc. Su Su cười khẽ, tỷ tỷ sau này chớ có lại lừa gạt ta chính là, không cần như thế khách khí. Tống Ngưng Quân ra mặt cương hạ, dây lát lướt qua, cười nói, muội muội chịu tha thứ ta liền hảo, chúng ta một khối qua đi cấp tổ phụ tổ mẫu thỉnh An đi. Hai người hãy đi trước cấp tổ mẫu Thịnh Thị Thịnh An. Thịnh Thị thấy hai người hòa hảo, trong lòng cũng yên tâm chút, đối Tống Ngưng Quân nói, ngươi là tỷ tỷ, muốn yêu thương muội muội che chở muội muội. Thúng chi su su là bởi vì ngươi mới ăn này đó đau khổ, ngươi càng muốn hiểu chuyện, cũng biết. Thịnh thị cũng không phải cái loại này, thật sự thanh hồng chẳng phân biệt người, nàng càng hy vọng đương nhiên là hai tỷ bội hảo hảo. Thống ngưng quân tự nhiên ôn nhu ứng hảo. Hai người trở lại trong viện rèn luyện, su su như cũ sau nửa canh giờ rời đi. Ăn qua đồ ăn sáng, nàng muốn ra cửa một chuyến, muốn đi tiệm sách đi dạo. trừ bỏ chân châu đi theo, còn có hai gã thị vệ. Từ khi chùa bạch cư kêu bọn cướp sự tình. Hiện tại trong phủ cô nương ra cửa đều phải mang lên thị vệ. Su Su cũng không đi khác châu ngồi, thẳng đến tiệm sách. Trong kinh thành có gian rất lớn tiệm sách thư hương các, nàng thích nhất đi bên trong tìm thư. Su Su nhớ do y thư ở trên các mái. Nàng lênh chân châu thượng các mái, nàng ngày thường tiêu dùng phi thường thiếu, trừ bỏ mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng. Thôi thì trước đó vài ngày còn cho nàng tắt mấy vạn lượng ngân phiếu. Nàng có tiền cũng chưa châu ngồi lời nói. Liền hai ngày trước, thôi Thị lại trộm hỏi nàng tiền bạc nhưng đủ hoa. còn tưởng cho nàng tắt tiền. Su su thật là dở khóc dở cười, cuối cùng cự mẫu thân. Nàng muốn như vậy nhiều tiền bạc thật sự vô dụng. Su su thượng thư hương các gắt mái. Mới vừa đi lên nàng liền ngơ ngẩn, không phải nhân khác, mà là gặp phải thuộc Vương Phó Lệ Mô. hắn cao lớn thân ảnh đang đứng ở song cửa sổ trước mở ra cái gì, quanh mình liền cái thị vệ cũng chưa mang, liền hắn một người. Nghe thấy động tĩnh, thuộc Vương Điện Hạ quay đầu, nhàn nhạt, nhạt liếc su su liếc mắt một cái. chương 21, Su Su lúc này mới vừa bước lên gác mái cuối cùng bậc thang, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Trên gác mái chỉ có thục vương điện hạ một người, lại vâu người khác, song cửa sổ mở rộng ra, còn có thể nghe thấy phía dưới chợ sôi trào ồn ào thanh âm. Cố tình thục vương điện hạ đứng ở chỗ đó, vẫn là một thân huyền sắc áo gấm, eo hệ lai ngọc, dáng người đánh bạt, mi mắt lạnh lánh, cùng song cửa sổ người ngoài thanh âm đun nước phố xá sâm vất không hợp nhau. Su Su lo sợ bất an, không biết hiện tại hạ gác mái còn tới kịp. Từ khi nửa tháng trước vị này điện hạ ở Tảo Quốc công phủ đem Linh Miêu chỉ cho nàng, trong kinh thành ngược lại không truyền ra cực nhàn thoại. Thứ nhất là thuộc vương hung danh bên ngoài, không gần nữ sắc, không người dám nói. Thứ hai Su Su mới 13, thuộc vương đã thành niên đầy 18, hai người tuổi đều không qua xứng đôi. Chỉ lần đó chuyện này, vẫn là làm người ngoài có chút nghị luận. Nghị luận lại là, thuộc vương điện hạ vì sao đem Linh Miêu chỉ Su Su? Bất quá mấy ngày sau lập tức đã bị thuận quốc công phủ ra thế tử dùng nhiều tiền mua hồi một đầu tiểu bạch sư chuyện này cấp thay thế được. Chuyện này su su cũng lược có nghe thấy, mấy ngày trước đây sự tình, toàn bộ quốc công phủ bọn nha hoàn đều ở nghị luận. Thuận quốc công phủ phùng thế tử là cái độc đinh, bị toàn phủ sủng lớn lên, thích nhất ngọn nhạc chính là đấu thú. Nếu có thợ săn tới kinh thành buôn bán bắt giữ tiểu thú, rất nhiều đều là bị hắn mua đi. Phùng thế tử mua đi tiểu thú cũng thuần phục không được, liền dưỡng ở trong phủ. dưỡng đến năm sáu tháng đại khi, đem chúng nó đưa đi đấu trường đấu thú. Vì thế biết được Phùng Thế Tử lại mua một con tiểu bạch sư. Mọi người đều suy đoán lần này Phùng Thế Tử có không thuần phục, còn có người hạ chú Phùng Thế Tử mua hồi này đầu tiểu bạch sư có thể sống bao lâu. Cho nên việc này, Su Su cũng là có biết một vài, cũng nhân Phùng Thế Tử, mọi người mới không tiếp tục nghị luận chuyện của nàng. Trước mắt Su Su lại cùng Thục Vương gặp phải, chỉ nghĩ để chân liền đi, nàng cảm thấy Thục Vương tính tình thật sự cổ quái còn không hảo ở chung. Chân châu cũng theo đi lên, nhìn thấy thục vương lập tức im như ve sầu mùa đông. Phó lệ mô là nhớ rõ su su, nguyên bản không tính toán cùng nàng nói gì, nhưng nghĩ đến kia đầu linh miêu, hắn buông trong tay quyển sách, quay đầu lại hô, ngươi lại đây. Su su bước ra bước chân dừng lại, nàng này đang định tránh đi thục vương. Thục vương điện hạ sao đến lại kêu nàng. Mỗi lần đều là như thế. Lần đầu tiên gặp mặt kêu nàng lăn xa chút, lần thứ hai là lạnh thanh kêu nàng đem lồng sắt để đi. Lần này thanh âm cũng không gì độ ấm. lãnh lạnh như sát. Su su không thể phản kháng, nàng sợ thục vương. huống chi vị này điện hạ, chỉ cần không chọc giận hắn, hắn đại nhân còn tính bình thường. Su su đi qua đi, liêm nhấm hành lễ, thần nữ gặp qua điện hạ, điện hạ mạnh khỏe. Nàng biết được thục vương không mừng nữ tử gần người, đứng ở thục vương hai ba bước ở ngoài khoảng cách. Nàng túi đầu, khuôn mặt nhỏ có điểm bạch, thủy nhuận con ngươi không dám loạn xem, nhìn chầm chằm thục vương điện hạ cặp kia dày. Su su vốn là nhỏ sinh, còn hơi hơi túi người túi đầu. phó lệ mô thân cao lớn đỉnh bạn chỉ có thể cúi đầu xem nàng không qua thói quen đỉnh mày hơi nhíu thả ngẩng đầu nói chuyện su su đành phải ngẩng đầu lại cũng không dám nhìn thẳng thục vương vì thế một đôi nhuận nhuận con ngươi tán loạn giường như nhìn chằm chằm song cửa sổ ngoại không hề tiêu cự nhìn trống rông ánh mắt phó lệ mô xem su su ngọc diện tiêu nộn mặt mày tiêu tiếu chính là ánh mắt mơ hồ hắn nhăn đỉnh mày liền không buông ra quá kia đầu linh miêu như thế nào su su không liêu hắn là hỏi linh miêu trong lòng lộp bộc hạ bóc tả váy nhỏ giọng nói hồi điện hạ nói kia đầu linh miêu đã dưỡng hảo thương thế thần nữ cảm thấy nó lưu tại hậu viện thật sự đáng thương vì thế tự chủ trương đem nó thả về núi rừng còn thỉnh điện hạ thứ tội nàng đại khái có chút khẩn trương thân hình không tự chủ được lắc lư hạ phó lệ mô liền rắc cánh mũi gian chui vào một cổ tử ngọt thanh hương khí thậm chí là phi thường thanh đạm tựa hoa tựa thảo tươi mát thuần tịnh không phải nữ tử son phân khí vị phó lệ mô giếng cổ không dao động tâm thần buông lòng hạ Hắn cũng không chán ghét loại này khí vị. Hắn nói, "Thôi, không gì." Dứt lời nhặt lên rơi dụng ở song cửa sổ đưa thư án thượng mấy quyển sách hạ gác mái. Hắn bất quá là muốn hỏi câu Linh Miêu sự tình, ngày ấy đem Linh Miêu làm nàng đề đi cũng không quá là thấy Linh Miêu thần phục với nàng, không nghĩ Linh Miêu lưu tại Tào Quốc công phủ chờ chết. Đến nỗi Linh Miêu vì sao thần phục tại đây nữ, hắn liền lười đến đi đoán, lúc trước bất quá là bởi vì hắn quyển dưỡng bạch hổ mới đối Linh Miêu sinh ra như vậy một tia thương hại chi tâm. nhìn thấy thục vương điện hạ đi nhanh rời đi su su vô vô ngực nhẹ nhàng thở ra thục vương rời đi su su tự tại rất nhiều têu canh giữ ở gác mái chỗ mặt chỗ chân châu lại đây trên gác mái hiện giờ chỉ có su su một người nàng tự tại chọn lựa thư nàng đầu tuyển là y dĩ thư nhưng trên thực tế có thể đặt ở tiệm sách bán đều là một ít bình thường y dĩ thư hoặc là phương thuốc nàng nếu tưởng càng thêm thâm nhập hiểu biết y gì, cần thiết bái sư truyền thừa trước mắt nàng có thể nhiều nhìn xem bình thường y gì thư liền thành Su Su tuyển mấy quyển y dề thư, khác mấy quyển du ký cực. Chân châu vui sướng phủng cô nương thư, đã sớm quên mới vừa rồi thuộc vương điện hạ cho nàng kinh hách. Su Su ngày thường không yêu đi dạo phố, lần này cũng là mua thư liền trở về quốc công phủ. Mới vừa hạ gắt mái, Su Su nhìn thấy vài tên trang điểm ăn mặc một mạc thiếu niên thanh niên cùng một người trung niên nam tử đi vào thư hương các. Bọn họ nhìn thấy Su Su cụ là sửng sốt, tuổi nhẹ chút thiếu niên thanh niên đã đỏ mặt, thậm chí nghiêng đi thân mình làm Su Su trước quá. su su hướng bọn họ lược gật đầu lanh chân châu rời đi đi đến thư hương các cửa chính khi còn có thể nghe thấy kia trung niên nam tử trêu trọc thanh các ngươi liền chớ có mơ ước nhân ra cô nương nhìn thấu trang điểm quý khí vô cùng định là gia đình giàu có cô nương còn lớn lên như thế mỹ mạo chúng ta đều là tới kinh thành tham gia kỳ thi mùa thu các ngươi nếu là có thể chung cái tam giáp trở về không chừng còn có thể tới cửa cầu xin thân sau đó là thiếu niên lang nhóm vội vàng biện bạch thanh âm su su cười khẽ thanh Này đó đều là kinh thành chung quanh tới tham gia kỳ thi mùa thu. Nói lên kỳ thi mùa thu, nàng vẫn luôn nhớ rõ một sự kiện nhi vừa lúc chính là đã nhiều ngày phát sinh. Chuyện này nàng đương nhiên sẽ không quên, có quan hệ tống ngưng quân sự tình, nàng đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nàng nhớ rõ chính là hai ngày hậu phát sinh sự tình. Hai ngày sau, nàng còn sẽ lại ra cửa một chuyến. Trở lại quốc công phủ, su su tạm thời không gì chuyện khác, chỉ là ở trong phòng đọc sách. Bất quá nàng rõ ràng có chút thất thần. Buổi tối dùng qua cơm tối, đại gia trở về phòng nghỉ tạm. Tống ngưng quân tử khi trước đó vài ngày bị phạt quỳ tư đường, bị bệnh này hảo chút thời gian, trong lòng vẫn luôn lo âu. Nàng buổi tối đi vào giấc ngủ đều phải uống một ít an thần canh, thậm chí luôn muốn có thể hay không mơ thấy một ít cái gì. Nàng biết được nàng ngộng thực thần kỳ, chỉ cần mơ thấy, đều là sẽ phát sinh sự tình. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng nằm mơ số lần phi thường hữu hạn Nhưng mỗi lần mơ thấy đều là đại sự nhi. đều là có thể thay đổi nàng vận mệnh sự tình. Hôm nay ban đêm, nàng uống lên an thần canh ngủ hạ, liền bắt đầu nằm mơ. Nàng mơ thấy một gian khách điếm, đồng phúc khách sạn, đây là trong kinh thành đầu khách điếm, đều là người buôn bán nhỏ, tương đối nghèo khổ một ít nhân tài sẽ vào ở chỗ ngồi. rồng rắn hôn tạp địa phương, nàng nhìn thấy một vị ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên lang, ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh áo dài, vóc người cao dài, hơi có chút mảnh khảnh, lại có hả tư nguyệt vận tư thái trong khách sạn điếm tiểu nhị bỗng nhiên đem một đống hành lý ném ra môn ném ở thiếu niên bên chân nhục mạ nói không ngân lượng ngươi còn tưởng tiếp tục an vạ nơi này không đi cái dạng gì người lão tử không nhìn thấy quá quản ngươi là muốn làm gì chạy nhanh cầm ngươi rách nát cút đi tiếp tục an vạ nơi này lão tử liền kêu người tấu ngươi cảnh trong mơ đột nhiên im bặt, tống ngưng quân đột nhiên bừng tỉnh lại đây nàng mồm to thở dốc trên người cũng bị mồ hôi xuống nước xuân đào nghe thấy động tĩnh nhỏ giọng nói cô nương chính là bóng đè. tống ngưng quân lung tung ngừ một tiếng nói giọng khàn khàn đem đèn điểm thượng đảo chút nước gấm lại đây xuân đảo kêu tiểu nha hoàn đem đèn bật lửa bưng nước gấm lại đây nhìn thấy tống ngưng quân giữa trán ướt rầm rề mồ hôi sợi tóc đều dán ở trên má nàng ôn nhu nói cô nương cần phải đưa chút nước gấm tiến vào rửa sạch hạ. tống ngưng quân không nói chỉ là gật gật đầu nàng còn đang suy nghĩ ở cảnh trong mơ sự tình cảnh trong mơ thanh tuyển thiếu niên lang nàng chưa bao giờ gặp qua nhưng là có thể xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ định là cùng nàng vận mệnh tương quan, thậm chí có thể thay đổi nàng vận mệnh sự kiện. Như vậy vị này thiếu niên đối nàng tới nói, nhất định trọng yếu phi thường. Nàng còn không rõ ràng lắm thiếu niên lang là ai, không rõ ràng lắm hắn vì sao sẽ bị khách điếm đuổi đi. Nhưng nàng cần thiết tìm được hắn, giúp hắn giải vây. Xuân Đào nhìn cô nương hơi hơi nhíu mạnh mảnh khảnh bộ dáng, đau lòng thở dài, cô nương chính là trước đó vài ngày cấp nhị phu nhân làm sợ, thật thật là đáng thương. Xuân Đào thực mau kêu tiểu nha hoàn nhóm nâng nước gấm vào nhà. Hầu hạ Tống Ngưng quân rửa mặt trải đầu bãi, Tống Ngưng quân mới lại ngủ hạ, nàng tính toán ngày mai sáng sớm qua đi đồng phúc khách sạn nhìn một cái. Hôm sau dậy sớm, Su Su qua đi tổ phụ trong viện rèn luyện, nhìn thấy Tống Ngưng quân dọc theo hành lang vũ đi tới. Nàng giữa mày nhữ lại, hình như có tâm sự. Hai người theo thường lệ đi trước cấp thịnh thị Thịnh an, lại cùng lao quốc công gia hỏi rõ hảo. Tống Sương Đức nhớ tới cái gì tới, hỏi Su Su, nghe nói ngươi trong viện kia đầu Linh Miêu làm người đưa về núi rừng. Su Su gật đầu, hồi tổ phụ nói, nó thương thế hảo sau ta khiến cho mạc thúc đem nó thả chạy, vong ở hậu viện có chút ủy khuất nó, huống chi cháu gái không tính toán thuần dưỡng nó. Tống xương Đức nhưng thật ra có chút tiếc nuối, có thể thuần phục hung thú người quá ít. Bất quá cháu gái thiện tâm, hắn duy trì cháu gái cách làm. Tống ngưng quân nín thở ngưng thần, nghe nói Su Su đã đem linh miêu tiễn đi, nàng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ khi thôi thị đem thanh trúc thanh hao đều xung quân đến ngoại viện giặt hồ phòng. Nàng liền rốt cuộc vô pháp biết được Su Su trong viện tin tức. Hiện tại nghe nói nàng thế nhưng đem thuần phục Linh Miêu tiến đi, lúc này mới yên tâm chút. Trật lại dưới đáy lỏng cười lạnh thanh, Tống Ngưng Su thật sự là bồ tát tâm địa, nhìn một cái xem, đều bỏ được vì chỉ Linh Miêu suy nghĩ, lại không chịu chân chính tha thứ nàng vị này tỉ tỉ. Tống Sương Đức không cần phải nhiều lời nữa, làm hai cái cháu gái qua đi rèn luyện. Chờ đến rèn luyện xong, dùng xong đồ ăn sáng, Tống Ngưng quân nhuyễn Thanh cùng thôi thị nói, mẫu thân! Ta bệnh mấy ngày nay vẫn luôn câu ở trong nhà, hôm nay nghĩ ra môn đi dạo, giải sầu. Thôi thì nói, đi thôi, đi sớm về sớm, mang hai cái thị vệ cùng nhau ra cửa. Tống ngưng quân nhuyễn thanh ứng hảo. Su su ngồi ở thực cán bên, nàng đương nhiên biết được Tống ngưng quân muốn đi làm chi. Nàng muốn đi đồng phúc khách sạn chợ giúp một vị thiếu niên lang. Đời trước, Tống ngưng quân vì trương hiển tỷ muội tình nghĩa, mặc kệ đi nơi nào đều mang theo nàng. Đời trước lúc này Tống ngưng quân liên tiếp ba ngày ra cửa du ngoạn. mang theo Su Su một hối. Ngay từ đầu Su Su cũng không biết nàng muốn làm gì, nhưng mỗi ngày đều sẽ đi một nhà gọi là Đồng Phúc khách sạn ngõ nhỏ chờ. Qua 2 3 ngày, Đồng Phúc khách sạn bị đuổi ra một vị thanh tuyển thiếu niên lang, kia thiếu niên lang xuyên đơn bạc, thậm chí bị điếm tiểu nhị hảo một đốn nhục nhã, còn bị đạp mấy đá, Tống Ngưng Quân lúc này mới từ trên xe ngựa đi xuống, đi vào Đồng Phúc khách sạn trước cửa, trách cứ kia điếm tiểu nhị, lại giúp đỡ thiếu niên lang một lần nữa tìm tân khách điếm, cho hắn ngân lượng, làm hắn an tâm chủ hạ. có chuyện gì khó xử đều cùng nàng nói thiếu niên lang vạn phần cảm kích tống ngưng quân cũng nhớ kỹ này phân ân tình kỳ thật su su vẫn luôn không rõ tống ngưng quân rốt cuộc là có thiên đại phúc vận vẫn là trước sẽ biết một chút sự tình nếu nói là phúc vận nàng đi ngồi xổm thiếu niên lang ý đồ quá rõ ràng nhìn căn bản không giống ngẫu nhiên gặp được nhưng nếu không phải phúc vận nàng lại như thế nào biết thiếu niên kia lang sẽ xuất hiện ở đồng phúc khách sạn sẽ biết được trên người hắn lộ phí mất đi sẽ bị điếm tiểu nhị đuổi đi Như thế nào biết được thiếu niên lang ngày sau sẽ có đại tiền đồ. Thiếu niên kia lang, hắn là tới kinh đi thi, là sang năm thánh thượng thân định trạng nguyên lang. Su Su đang nghĩ ngợi tới đời trước chuyện này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến con cá hoảng loạn thanh âm, phu nhân, không hảo, cửa, cửa đã xảy ra chuyện. Đệ 22 chương chương 22 Su Su đang nghĩ ngợi tới đời trước về trạng nguyên lang chuyện này, thôi thì bên người đại nha hoàn con cá hoảng loạn chạy vào nhà, phu nhân, không hảo, cửa. Cửa đã xảy ra chuyện. Con cá nói nhìn không được nhìn phía su su. Su su đứng dậy. Sự tình cùng ta có quan hệ. Bằng không con cá cũng sẽ không nhìn hướng nàng. Con cá gật đầu. Chuyện gì? Thôi thì đứng dậy. Sắc mặt thận trọng. Sự tình quan su su. Nàng càng là lo lắng. Con cá dẫn hai vị chủ tử hướng ra ngoài đi. Biên nói là cửa hông người gác cổng lại đây nói. Hắn hoang mang rối loạn. Chỉ nói là tam cô nương sủng vật bị thương nhị cô nương. Sủng vật. Thôi thì như mày. Su Su cũng nhịn không được ngẩn ra hạ, chẳng lẽ là Linh Miêu. Nhưng Mạc Thúc không phải đã đem nó thả về núi rừng, này đều lại qua đi 3-4 ngày, nó như thế nào chạy về tới. Nhân nàng tiếp xúc động vật thú loại, chỉ có Linh Miêu, không trách chăng nhắc tới sùng vật nàng liền hướng Linh Miêu trên đầu tưởng. Thôi thì biết được con cá biết đến định cũng không nhiều lắm, nàng mới vừa rồi chỉ là canh giữ ở trong viện thôi. kia người gác cổng nói chuyện cũng không lắm rõ ràng, rốt cuộc tình huống như thế nào, nàng muốn đi ra ngoài nhìn một cái mới biết được. Hiện tại canh giờ còn sớm, các phòng bất quá mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, hôm nay Tống Ngọc Duyên cũng đi theo mẫu thân cùng các tỷ tỷ một khối ăn. Lúc này nghe con cá nói lời này, hắn kêu bên người gã sai vật, bình an, đẩy ta qua đi nhìn một cái. Người nhà họ Tống đều quá hy vọng hắn có thể hào lên, ngay cả bên người gã sai vật cũng đều là bình an, khang thuận linh tinh danh nhi. Bình an là cái nhìn liền rất cơ linh gã sai vật, mày rầm mắt to, hắn ứng thừa thanh. Lập tức đẩy Tống Ngọc đi theo phu nhân cùng tam cô nương phía sau. Mấy người hướng tới cửa hông mà đi, đại đa số khi quốc công phủ cửa chính là không thể tùy ý khai, bao gồm các chủ tử nếu nghĩ ra môn đi cũng nhiều là cửa hông. Tống ngưng quân nửa khắc chung trước nói muốn ra cửa đi dạo, đi tự nhiên cũng là cửa hông. Nay cửa hông cũng đủ đại, có thể dễ dàng sử ra một chiếc xe ngựa. Su su trong lòng sốt ruột, nện bước đều mau thượng rất nhiều. Dẫn theo góc váy bước nhanh đi tới. Su su trong lòng kỳ thật đã đoán được Linh Miêu chạy trở về, đến nỗi vì sao thương đến Tống Ngưng Quân, nàng đoán không ra, chẳng lẽ là hạ khẩu. Thực mau liền đến cửa hông bên, quốc công phủ cửa hông cũng là sơn màu đỏ đại môn, hiện tại môn rộng mở, Tống Ngưng Quân kia chiếc xe ngựa ngừng ở bên trong cánh cửa, vẫn chưa xử đi ra ngoài. Tống Ngưng Quân liền ở xe ngựa bên, bất quá nàng là bị nha hoàn đỡ ngồi ở một trường tiểu ghế con thượng, sắc mặt tái nhợt, cái chán xưng, cái đại bao. Nàng nhìn như là ngất đi qua Tống Ngọc Duyên đã đuổi kịp, nhìn thấy bộ dáng đáng thương Tống Ngưng Quân có chút không đành lòng, tiến lên đê, nhị tỉ tỉ. Tống Ngưng Quân không hề động tĩnh, nhìn dáng vẻ là thật hôn mê. Su Su thấy nàng như vậy, lại vẫn có chút tiên uối thế nhưng không phải bị cắn, xem cái chán bao hẳn là đánh vào nơi nào. Bất quá nói thật, Su Su là không muốn Linh Miêu hạ khẩu cắn Tống Ngưng Quân. Đương nhiên không phải đau lòng Tống Ngưng Quân, mà là đau lòng Linh Miêu, đối người hạ khẩu thú loại, thông thường chỉ biết bị người sợ hãi. Nếu Linh Miêu đối tống ngưng quân hạ khẩu, nó sẽ bị quyển dưỡng ở hậu viện cố định phòng, lại vô tự do. Xuân Đào chính ngồi xổm bên người nàng lưu nước mắt, còn nói, cô nương ngài vậy phải làm sao bây giờ, phu nhân đã tới chắc chắn cho người làm chủ. Thôi thị đứng ở tống ngưng quân bên, su su còn lại là đi đến ngoài cửa. Ngoài cửa còn tụ không ít người. Su su liền nhìn thấy kia chỉ bị mạc thúc tiễn đi tiểu xá lị xúc ở góc tường hạ, chính cung bối nghe răng trận mắt hướng về phía người chung quanh gầm nhẹ. linh miêu bên cạnh còn có một con chết thấu thấu ngốc hiệu bảo trong cổ họng hai cái tiêm động như là bị hàm răng sắc bén thú loại cắn chết linh miêu trên người dơ hề hề đại khái là người được su su hương vị hung ác linh miêu đột nhiên thu hồi lợi chảo quay đầu nhìn về phía su su một đôi kim sắc thú đồng chậm rãi phóng đại trên mặt hung ác biểu tình cũng lui bước biến thành một con dịu ngoan miêu nhi nó lập tức hướng tới su su đã đi tới đi rồi hai bước nghĩ đến cái gì Phản hồi góc đem kia chỉ chết thấu thấu ngốc hiệu bảo kéo một khối đi vào su su trước mặt. Su su đối Linh Miêu lại vô nửa điểm sợ hãi, nàng cười tủm tỉm ngồi xổm xuống thân mình, khẽ vớt Linh Miêu lông xù xù đầu, ngươi như thế nào chạy về tới rồi. Này ngốc hiệu bảo chính là ngươi săn đến. Linh Miêu miêu thanh, cọ cọ su su lòng bàn tay, lại ngậm con mồi hướng su su lòng bàn chân kéo kéo. Su su bật cười, chẳng lẽ đây là ngươi đưa ta lễ vật. Linh Miêu không hiểu tiếng người. nhưng đối Su Su thân cận chi ý mọi người đều xem thực rõ ràng, nó dùng sức cọ Su Su lòng bàn tay. Quanh mình có không ít người, đều là phụ cận Vương Công hầu phủ trong nhà nô bộc nhóm. Sáng tinh mơ ra tới thu mua hoặc đổ dạ hương. Thôi Thị đi vào trước cửa, nhìn thấy hung ác Linh Miêu, rốt cuộc có chút sợ hãi, sắc mặt khe biến. Đại thấy Linh Miêu đối Su Su thân thiết chi ý, Thôi Thị thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút ngoài ý muốn. Này chỉ Linh Miêu là thuộc Vương lúc trước chỉ cấp Su Su. Mấy ngày trước đây liền đưa về núi rừng, không ngờ lại chạy trở về. Bất quá nghĩ đến tống ngưng quân bộ dáng, thôi thị nhớ mày quay đầu lại hỏi Xuân Đào, đây là có chuyện gì? Xuân Đào ban đầu khóc thương tâm, nghe nói thôi thị đặt câu hỏi, lập tức nói, cầu phu nhân vì nhị cô nương làm chủ, tâm cô nương dưỡng kia đầu linh miêu bị thương nhị cô nương. Thôi thị đi đến tống ngưng quân bên cạnh người, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, hỏi, nhưng có cấp quân nhi thỉnh làng chung. Xuân Đào khóc dòng nói, có, đã đi thỉnh quá. còn chưa lại đây, thôi thì như mày đừng chỉ lo khóc, rốt cuộc sao lại thế này, kia linh miêu là như thế nào bị thương nhị cô nương, xuân Đào còn đỡ tống ngưng quân, thút tha thút thít, nhị cô nương hôm nay tính toán ra cửa đi dạo, lên xe ngựa đi vào cửa hồng, làm người gác cổng mở cửa, người gác cổng liền phát hiện ngồi sổn cửa linh miêu, nó kéo một đầu chết hiệu bảo ngăn ở môn trung gian, cô nương xe ngựa xử không ra, nó cũng không chịu thoái nhượng, còn hướng về phía người gác cổng gầm nhẹ, nhị cô nương không biện pháp, xuống xe ngựa. Nơi nào biết được đã bị này đầu linh miêu cấp đánh ngã, nhị cô nương đánh vào thạch tránh thượng, cái chán xưng lên, người cũng ngất qua đi. Tống ngưng quân hẳn là thật sự ngất qua đi, không hề nửa điểm tri giác. Xuân Đào nhỏ giọng nói thầm nói, đây là tam cô nương kia chỉ linh miêu, tam cô nương có phải hay không hẳn là cấp cái cách nói. Cái này Xuân Đào đối Tống ngưng quân nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Thôi thị nghe nói, nữ mày nhìn Xuân Đào liếc mắt một cái, già nua người gác cổng đang muốn nói cái gì đó. Những cái đó vây xem đám người bỗng nhiên ồn ào một tiếng, nay tiểu nha hoàn nói chuyện có phải hay không thiếu chút gì. Sự tình từ đầu đến cuối lão nô chính là từ đầu nhìn đến đuôi. Quanh mình vây xem đám người đều là phụ cận trong phủ gia nô nhóm. Buổi sáng là có chút bận rộn, ra cửa làm việc phát hiện định quốc công phủ cửa hông ngồi sổn một con trai trai linh miêu nhái con, linh miêu trước mặt còn có một con bị cắn chết ngốc hiệu bảo. Lúc trước su su từ tào quốc công phủ mang về một con linh miêu sự tình đại gia hỏa đều là biết được. Suy đoán này đầu Linh Miêu hẳn là chính là kia chỉ. Chỉ là không rõ ràng lắm vì sao ngồi sổn ngoài cửa. Thiên này chỉ Linh Miêu cũng không công kích người, chính là bò nằm ở quốc công phủ cửa hông, nhưng nếu có người đến gần, nó sẽ cánh cung làm công kích trạng. Ly nó xa chút sau, nó liền tiếp tục bò nằm trở về. Cho nên đại gia hỏa biết này Linh Miêu hẳn là sẽ không tùy ý công kích người, liền ở bên vây xem lên. Vây quanh vây quanh quốc công phủ cửa hông bị mở ra, người gác cổng ra tới sau nhìn thấy Linh Miêu cấp hoàng sợ. Linh Miêu thấy người gác cổng tới gần, lập tức nghe răng trợn mắt. Người gác cổng mở cửa, tự nhiên là Tống Ngưng Quân muốn đi ra ngoài, hiện có chặn đường Linh Miêu, doa hư người gác cổng lui về bên trong cánh cửa, hoảng loạn cùng trên xe ngựa Tống Ngưng Quân bẩm báo việc này. Tống Ngưng Quân ngồi ở bên trong xe ngựa như mày nói, ta muội muội đã làm người đem này Linh Miêu cấp đưa về núi rừng, nó như thế nào chạy về tới? Ta đi xuống nhìn một cái, nàng kỳ thật cũng hoài điểm tư tâm, nghĩ Linh Miêu vừa không sẽ thương Su, su. hẳn là cũng sẽ không thương nàng nếu có khả năng nàng cũng tưởng thuần phục nó tống ngưng quân tử trên xe ngựa xuống dưới đi đến linh miêu trước mặt thấy nó tuy hung hãn nhưng nàng lộ ra cái ôn hòa ý cười áp xuống trong lòng sợ hai chầm rãi rỗi tay hướng tới linh miêu sờ soạng rốt cuộc phía trước thanh hao không bị tiễn đi trước nói cho nàng linh miêu là làm su su chạm vào nơi nào biết được tay nàng còn chưa gặp phải linh miêu lông xù xù đầu này tiểu tể tử thế nhưng lui về phía sau hai bước tống ngưng quân phản ứng lại đây Lập tức đứng dậy muốn xoay người rời đi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến mạnh mẽ va chạm, còn có bọn nha hoàn tiếng kinh hô. Theo sau Tống Ngưng quân một đầu đánh vào bên cạnh đá xanh trên vách tường, chết ngất qua đi. Lại nói tiếp xem như Tống Ngưng quân trước trêu chọc Linh Miêu. Vây xem đám người cười vang đem này một vụ nói ra. Xuân Đào không dám nhìn tới thôi thị, đích xác như thế, nhưng thì tính sao, dù sao cũng là tạm cô nương Linh Miêu đem nhị cô nương đâm ngất xịu đi. Thôi thị trừng mắt nhìn Xuân Đào liếc mắt một cái. Nhưng trước mắt cũng bất chấp cái khác, Thôi Thị phân phó, lập tức đem nhị cô nương đỡ đi vào, lại đi thúc giục thúc giục lang chung. Xuân Đào chạy nhanh trở lại bên trong cánh cửa, cùng tiểu Nha hoàn nhóm cùng nhau đỡ cô nương hướng tới cửa thủy hoa bên kia đi đến. Tống ngưng quân cơ hồ là nằm liệt tiểu Nha hoàn nhóm trên người. Thôi Thị cũng không vội mà trở về, nhìn bên ngoài Linh Miêu, cùng su su nói chuyện, bảo nhi, ngươi tính toán như thế nào an trí này tiểu thú. Tống Ngọc Duyên ngồi ở bốn trên xe lăn, nghe nói sự tình từ đầu đến cuối. sắc mặt xú xú hắn cũng lười đến đi quản nhị tỷ tỷ lưu lại nơi này xem tam tỷ cùng linh miêu su su cũng có chút phát sầu mặc thúc đều cho nó tiến đi nó vẫn là chạy về tới còn mang theo chính mình bắt con ngồi đưa nàng có thể thấy được cũng là không muốn rời đi nàng nếu không phải lưu tại trong phủ đơn độc vòng cái sân ra tới dưỡng nó trước kia tống ngưng quân dưỡng báo đen chính là như vậy làm mỗi tháng bất thời giờ một ngày mang nó đi kinh thành ngoại vùng ngoại ô đi bộ đi bộ cũng thành su su quay đầu lại Nhỏ giọng nói, mẫu thân, nếu không phải dưỡng nó đi, ta sợ lại tiễn đi nó lại chạy về tới. Có thể thuần phục hung thú liền không phải hung thú, mà là sủng vật. Hung chi mới vừa rồi nó cũng chưa đối tống ngưng quân hạ khẩu, tự nhiên sẽ không cắn người, dưỡng cũng là không sao. Thôi thị cười nói, kêu hảo, liền dưỡng đi. Su su thật cao hứng, qua đi cùng tiểu xá lụy nói, đi thôi, cùng ta cùng đi trở về. Linh miêu tựa hồ nghe đã hiểu, ngập trên mặt đất hiệu bảo đi theo su su phía sau vào cửa hông. Tống Ngọc Duyên chưa đã thèm, cũng là bình an đẩy hắn đi theo su su chiều thấm hoa viện mà đi. Thôi thì quay đầu lại cùng người gác cổng nói, đóng cửa lại đi, nếu lang trung lại đây làm hắn lập tức qua đi quân thúy viện. Người gác cổng ứng hảo, đóng lại cửa hông, ngăn trở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Tống ra tam cô nương thật là ghê gớm, lúc trước này đầu linh miêu đưa đến quốc công phủ khi còn bị thương, người tam cô nương cho nó dưỡng hảo thương đem nó đưa về núi rừng, nó không ngờ lại chạy về tới. Tam cô nương hảo tâm trăng nột Này trong kinh thành mặt quan to hiển quý nhóm ai không nghĩ thuần phục một đầu hung thú làm sủng vật, Thiên Tam cô nương thuần phục sau cũng không tính toán lưu lại nó. Cũng không phải là, ngược lại là kia Tống Nhị cô nương có chút chọc người bật cười. Đóng cửa cửa phòng chậm rãi cách trở bên ngoài thanh thanh nghị luận. Bất quá bị bọn họ gặp phải chuyện này, không mấy ngày liền phải truyền khắp toàn bộ kinh thành. Su Su mới mặc kệ Tống Ngưng quân rốt cuộc thương thành gì dạng, nàng lánh linh miêu trở lại thấm Hoa viện, Tống Ngọc duyên cũng đi theo một khối lại đây. Thôi thị thấy Linh miêu tuy cảnh giác chung quanh nha hoàn nô bộc, nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo Susu su, cũng không nghe răng trận mắt cực, nàng nói, Susu su, ta làm bọn hạ nhân đem cách vách không chí thiên viên thu thập ra tới, về sau nó liền dưỡng ở bên kia như thế nào. Susu su cười nói, đa tạ mẫu thân, như vậy an trí liền rất hảo. Cách vách thiên viên là cái vứt đi hoa viên, nhiều năm chưa sử dụng, liền ở thấm hoa viện cách vách, thu thập ra tới Linh miêu là có thể ở bên trong ở. Thôi thị nói, ngươi thích liền hảo. ta hãy đi trước ngươi nhị tỷ trong viện nhìn một cái nàng thường không nhẹ su su ngẩng đầu trên mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn hay này nói mẫu thân đều là ta không tốt làm hại nhị tỷ tỷ như vậy thôi thị rồi nói này như thế nào trách ngươi là nàng bản thân muốn đi trêu chọc ngươi sùng vật nói ra đi không ngươi nửa phần sai ngươi không cần nghe xuân đảo kia nha hoàn loạn nói vậy nhớ tới xuân đảo nói thôi thị có chút bực nàng lại an ủi su su hai câu làm nàng chớ có lo lắng liền qua đi quân thúy viện su su đương nhiên không gì lo lắng nàng dẫn linh miêu cùng tứ đệ một khối qua đi cách vách thiên viên giúp đỡ thu thập lên thôi thị đuổi tới quân thúy việc ghi lang trung đã qua tới tống ngưng quân cũng đã tỉnh lại nàng ngốc ngốc ngồi ở trên giường da mặt đỏ lên cai chán sưng đỏ thôi thị nhìn rốt cuộc có chút đau lòng đi qua đi thở dài quân nhi ngươi tỉnh tống ngưng quân hốc mắt hồng hồng nhìn thôi thị nàng cảm thấy mất mặt cực kỳ lang trung đang ở khai phương thuốc nghe thấy thôi thị thanh âm lập tức đứng dậy nói gặp qua nhị phu nhân Nhị cô nương đã mất trở ngại, chính là trên chán miệng vết thương phải chú ý chút, gần nhất ẩm thực thanh đậm chút. Ta khai trương phương thuốc, mỗi ngày uống thượng một liều, lại bôi chút thuốc mỡ, sẽ không lưu sẹo. Thôi thị gật đầu, đà tạ hạ lang trung. vị này hạ lang trung thường xuyên giúp đỡ trong phủ xem một ít bệnh tiểu đau, nếu là nghiêm trọng chút chứng bệnh, tự nhiên muốn bắt bài đi trong cung thỉnh thái ý yểm trị liệu. hạ lang trung khai quá phương thuốc liền rời đi. Thôi thị rửa gần tống ngưng quân ngồi xuống, nhìn kỹ quá nàng cái chán thương thế. Lang Trung nói cần phải nhớ kỹ, đã nhiều ngày muốn ăn kiêng, ngươi thật sự có chút lỗ mãng, may mắn không có việc gì. Tống ngưng quân nước mắt rơi xuống, mẫu thân, đều do ta, ta nghĩ ta muội muội đều đã thuần phục nó, hẳn là sẽ không đả thương người, nơi nào biết được. Thôi thì vô vỗ tay nàng, cùng ngươi ta muội muội lại vô quan hệ, trách ngươi bản thân lỗ mãng, lần sau tiểu tâm chút, rốt cuộc là hung thú, có thể nào như vậy đi sờ nó. Tống ngưng quân nghẹn lại, là, thôi thì an ủi Tống ngưng quân một phen. Tống ngưng quân nhớ tới hôm qua ban đêm nàng cảnh trong mơ, sắc mặt trắng hai phần, nhìn phía thôi thì ấp úng nói, mẫu thân, ta nghĩ ra môn mua vài thứ. Nàng không nghĩ sai thất ở cảnh trong mơ sự tình. Thôi thì vẻ mặt ngươi điên rồi khiếp sợ bộ dáng, nói cái gì nói bậy, ngươi đều thương thành như vậy như thế nào ra cửa, nếu là thực yêu cầu đổ vẩn, cùng mẫu thân nói, mẫu thân làm người đi giúp ngươi mua. Tống ngưng quân nào dám nói thật, chỉ có thể túi đầu không nói, sau một lúc lâu dầu gì nói, cũng không phải đặc biệt quan trọng. Chờ nữ nhi hảo bản thân đi ra ngoài mua đi. Nay liền đúng rồi, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi, mẫu thân muốn qua đi xử lý khác chuyện này. Thôi thì còn có khác công việc vật muốn xử lý, không thể ở lâu. Bất quá rời đi khi nhìn thấy Xuân đảo nàng lạnh mặt, Xuân đảo ngươi tự mình đi lãnh phạt. Lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, nếu lần sau ngươi lại châm ngòi ly gián hai vị chủ tử, ta liền đánh chết ngươi. Xuân đảo bạch mặt nhận sai. Tống ngưng quân khó hiểu. thôi thị đem mới vừa rồi cửa hông phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần tống ngưng quân nghe xong sắc mặt cũng không tốt lắm này xuân Đào trung tâm đảo trung tâm chính là quá vụng về chút tống ngưng quân nói mẫu thân phạt đối xuân Đào đi lãnh phạt đi xuân Đào bạch mặt đi lãnh phạt thôi thị lúc này mới rời đi su su cũng không quản quân thúy viện phát sinh chuyện này nàng ở trong thiên viên chỉ huy nô bục cùng thợ mộc như thế nào điều chỉnh này phiến vườn tống ngọc duyên cũng thật cao hứng ra chủ ý tam tỷ ngươi làm thợ mộc đem chung quanh hàng rào tăng cao chút như vậy linh miêu sau khi lớn lên cũng nhảy không ra đi tứ đệ nói có lý su su cảm thấy là muốn tăng cao chút không bằng linh miêu lớn lên sẽ rất dễ dàng nhảy qua hiện tại hàng rào lúc này tiểu xá lụy chính ngồi xổm su su bên chân nghiêng đầu hít mắt phát ra lộc cục lộc cục thanh nhi chỗ nào còn có nửa điểm hung hãn bộ dáng su su xem trong lòng đều mềm thành một mảnh hai vị tiểu chủ tử tự nhiên không thể vẫn luôn đại ở thiên viên chỉ là phân phó nô bộc nhóm nên như thế nào sửa sang lại ước chừng non nửa cái canh giờ mới rời đi tống ngọc duyên hôm nay có chút hưng phấn lúc này buồn ngủ phía trên liền làm bình an đẩy trở về phòng nghỉ tạm đi su su cũng lanh linh miêu hồi thấm hoa viện đương nhiên tạm thời chỉ có thể làm tiểu xá lụy hủy khuất mấy ngày tiếp tục ở tại nhị phòng đến nỗi linh miêu kéo trở về kia đầu hiệu bảo hôm nay quốc công phủ các chủ tử thực án thượng đều nhiều một đạo thịt kho tẩu hiệu bảo thịt đệ hai mươi chương Chương 23. Quốc công phủ các chủ tử ăn qua Linh Miêu mang về tới hiệu bảo thịt, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, tự nhiên đối Linh Miêu một phen tán thưởng. Khích lệ Linh Miêu thông nhân tính, đều đưa về núi rừng còn có thể chạy về tới, còn đem chính mình bắt con mồi đưa cho su su. Tự nhiên cũng chưa quá để ý Linh Miêu bị thương Tống Ngưng quân chuyện này, dù sao cũng là nàng tự mình lỗ mãng. Chỉ có đại phòng trưởng tử Tống Ngọc Bách nghe nói Tống Ngưng quân bị Linh Miêu đem trên đầu làm ra cái đại bao, cười lạnh một tiếng, nói câu xứng đáng. Thấy hắn như vậy, Tống Kim Phong khí không thành, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, đừng cả ngày chơi bời lêu lỏng, lại có mấy ngày đó là kỳ thi mùa thu, ngươi nhị đệ ngọc cẩn cũng phải đi tham gia năm nay kỳ thi mùa thu, ngươi, ngươi hảo hảo cho ta khảo, đừng quá mất mặt. Đối cái này đích trường tử, Tống Kim Phong thật thật là giận này không tranh. Hắn không mừng đọc sách, năm nay kỳ thi mùa thu sợ căn bản không diễn. Cao thị vội vàng khuyên, làm lao ra chớ có sinh khí. Tam phòng, Tống Kim Trương cùng vạn thị hưởng qua hiệu bảo thịt. tươi mới vô cùng đối su su khích lệ liên tục tống ngưng giao nhu thanh nói ta cũng thích tam tỷ tỷ tam tỷ tỷ xinh đẹp người còn ôn nhu ngũ tỷ nhi tống ngưng nguyệt liếc mắt muội muội ngươi như vậy tiểu biết cái gì xinh đẹp ôn nhu ta nơi nào tiểu ta đã 7 tuổi có thể phân biệt đúng sai tống ngưng giao không phục cùng tỷ tỷ tranh chấp lên hai cái nữ hài nhi cảm tình kỳ thật thực hảo cũng không sẽ thật sự khởi tranh chấp tam phòng lao ra tống kim trương tuy là quốc công gia con vợ lẽ tử nhưng chủ mẫu thịnh thị đãi hắn còn tính không tồi tống kim trương cấp thê tử vạn thị thêm chén măng chua cháo gà ôn thanh nói người ăn nhiều chút trong bụng cũng muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng hai cái nữ hài động tác nhất trí nhìn phía mẫu thân kinh hỉ nói mẫu thân ngài hoài thượng lạp vạn thị gương mặt đỏ bừng hôm nay thỉnh quá lang chung mới biết được tháng còn thiện các ngươi chớ có ồn ào đi ra ngoài chờ đầy ba tháng lại đi cùng các ngươi tổ mẫu nói qua mẫu thân yên tâm chúng ta đã biết Hai cái nữ hải nhi cũng vì mẫu thân cao hứng, các nàng cũng hy vọng mẫu thân có thể sinh cái đệ đệ ra tới. Hôm sau, Su Su dậy sớm, rửa mặt trải đầu thay nhẹ giản y ý qua đi tổ phụ sân rèn luyện. Tống ngưng quân cũng ở, nàng giữa chán quấn lấy băng gạc, thấy Su Su khi ánh mắt lược có trốn tránh, hôm qua kia chàng làm ẩm ý thật sự quá mất mặt mặt. Cũng là nàng mấy ngày nay bị Su Su bức có chút mất đi lý trí, mới có như vậy ấu trí ý tưởng. Hai người gặp mặt không chào hỏi, qua đi bái kiến thịnh thị. Thịnh thị đã biết được hôm qua cửa hông phát sinh sự tình, thấy Tống ngưng quân cái chán thương có chút đau lòng, lôi kéo nàng hỏi nhiều hai câu. Nhưng thịnh thị rõ ràng sự tình ngọn nguồn, vẫn chưa lão hồ đổ trách cứ su su, nàng cũng coi như phân biệt đúng sai, biết được là Tống ngưng quân bản thân lô mãng. Tống ngưng quân cũng là nhân tình, có thể thăm dò người nhà họ Tống tính nết. Nàng sẽ không dính líu su su không đúng, vẫn luôn nói là chính mình đại ý sơ sẩy lô mãng. Cuối cùng thịnh thị đau lòng thực Làm bên người ma ma từ nhà kho sờ soạn chi trăm năm nhân sâm đưa đến quân thúy viện làm tống ngưng quân bổ thân mình. Đương nhiên, cung cấp su su tặng chi qua đi, hai chi nhân sâm dược tính đều là trăm năm trở lên. Thịnh thị phương diện này làm còn tính công chính. Hai người rèn luyện xong trở lại nhị phòng đi ăn đồ ăn sáng. Dùng nữa khi tống ngưng quân vẫn luôn thất thần, su su biết được nàng vì sao sầu lo, định vẫn là nhớ thương đồng phúc khách sạn thiếu niên trạng nguyên lang chuyện này. Quả nhiên, dùng bãi đồ ăn sáng. bọn nha hoàn đem thực án chết hạ tống ngưng quân dùng khăn trà lau ngón tay khi cùng thôi thị nói mẫu thân ta hôm nay muốn đi thư hương cắt nhìn một cái trước đó vài ngày tìm quyển sách tối nghĩa khó hiểu ta tưởng lại đi thư hương cắt tìm xem văn dịch thương thế của ngươi thôi thị do dự hôm qua mới chạm vào thường, hôm nay ra cửa sợ có chút không ổn tống ngưng quân nghĩ đến kia cảnh trong mơ nàng hôm qua ban đêm lại mơ thấy đồng phúc khách sạn bị đuổi ra tới thiếu niên lang không thành nàng nhất định phải đi tìm được thiếu niên kia lang thế hắn giải vây nay khẳng định đối nàng là phi thường chuyện quan trọng mẫu thân ta không quá đáng ngại trên trán thương cũng không phải rất nghiêm trọng hôm qua lang trung đều nói qua nếu tìm không thấy kia thư văn dịch nữ nhi thật sự cuộc sống hàng ngày khó an mẫu thân liền thành toàn nữ nhi đi tống ngưng quân ôn nhu làm nũng. thấy nàng sắc mặt còn hảo thôi thì chỉ phải nói vậy được rồi ra cửa khi nhiều mang hai cái nha hoàn thị vệ trên đường tiểu tâm chút nữ nhi đã biết su su nhìn tống ngưng quân vui mừng rời đi Nàng hôm nay không tính toán đi theo tống ngưng quân một khối đi đồng phúc khách sạn, sự tình phát sinh vào ngày mai, nàng liền cụ thể canh giờ đều nhớ rõ rõ ràng. Về tống ngưng quân sự tình, nàng sẽ không nhớ lầm một phân một hào ngày mai nàng sẽ đi đồng phúc khách sạn một chuyến. Dùng quá đồ ăn sáng, tống ngọc duyên đi theo su su qua đi cách vách thiên viên. Hôm qua trải qua nô bộc nhóm một phen thu thập, trong vườn sạch sẽ. Vườn này hoang vắng nhiều năm, lại là hoa viên, cùng các chủ tử trụ sân là bất đồng, tiếng cửa thủy hoa nhìn đến trống giống một mảnh. chỉ có cửa thủy hoa bên một viên chết héo cổ thụ. Cũng không biết là cái gì thụ, năm đó dọn vào tòa nhà này liền có, nhân vườn này không cần phải, liền chưa động nó. Đi vào chống vắng vườn, phía bên phải có hai gian đặt tạp vật nhà ở. Thợ mục đã bắt đầu ở mặt khắc một bên dựng mục lều. Tự nhiên là cho Linh miêu dựng tốt lều. Hôm nay lại đây, Su Su còn mang theo Linh miêu, nó một hai phải đi theo một khối lại đây. Từ khi biết được Linh miêu sẽ không dễ dàng hạ khẩu cắn người, Su Su liền không quá câu nó. thấm hoa viện nha hoàn nô buộc cũng đều sẽ không đi trêu chọc nó lúc này su su cùng tống ngọc duyên liền lánh linh miêu lại đây nhìn xem thợ mộc dựng túp lều như thế nào thợ mộc nhìn thấy hai vị tiểu chủ tử vội vàng muốn xuống dưới chắp tay thi lễ hành lễ tống ngọc duyên xua xua tay các ngươi vội vàng đi đứng rồi này còn muốn mấy ngày mới có thể hoàn công thợ mộc lập tức đáp tứ công tử túp lều ngày mai là có thể hoàn công bất quá chung quanh còn có không ít yêu cầu tu sửa châu ngồi ước chừng cũng đến vài ngày Tống Ngọc Duyên nói, Trầm rãi lộng, không nội, chỉ cần làm tốt chút đó là. Con thỉnh tứ công tử yên tâm, chúng ta huynh đệ hai tay nghề đó là độc nhất phần. Hỏi qua thợ mục, tỷ đệ hai người lánh linh miêu đi đến bên cạnh chỉ còn khô đằng dưới cây cổ thụ. Dưới cây cổ thụ có mấy cái ghế đá, tỷ đệ hai người ngồi xuống, su su nhuyễn thanh nói, tứ đệ, ngươi nói kêu nó tiểu lị như thế nào. Ta thật sự nghĩ không ra tên tới, tổng không thể vẫn luôn miêu nhi miêu nhi kêu nó. Trên thực tế... nó ở Su Su trong mắt chính là một con mèo rừng hình thể lược đại mèo rừng kỳ thật ta cũng cảm thấy tiểu lỵ cũng không tệ lắm cấp sủng vật đặt tên chuyện này thật đúng là đem tống ngọc duyên khó trụ hắn rất dối dám hắn cũng không am hiểu làm loại sự tình này cuối cùng chỉ có thể nhận đồng tam tỷ lấy tên tuy rằng hắn cảm thấy tên này cùng Têu miêu nhi cũng không gì khác nhau tỷ mỗi hai người ngồi ở bên này hàn huyên một lát Su Su liền trở về phòng đọc sách ngày mai nàng còn muốn ra cửa buổi tối tống ngưng quân trở về Sắc mặt nặng nề, hiển nhiên là không ngồi sổm trạng nguyên lang. Ngay kế dậy sớm, hai người rèn luyện, trở về phòng dùng quá đồ ăn sáng, tống ngưng quân như cũ đồng dạng lấy cớ, sớm rời đi ra môn đi đồng phúc khách sạn. Su su chờ tống ngưng quân rời đi, kéo thôi thì cánh tay làm nũng, mẫu thân, chờ lát nữa ta cũng nghĩ ra môn một chuyến, muốn đi thư hương các đi dạo, lại đi chợ đi dạo. Đi thôi, mang theo chân châu linh lung, nhiều mang hai gã thị vệ. Thôi thị giống nhau là không câu nghệ bọn nhỏ ra cửa. Su Su trở về phòng thay đổi thân xiêm y giề, thiện phấn nền tử lụa hoa thêu thừa giao lãnh trưởng thường trang bị toái hoa thúy sa chăm nếp gấp váy dài, hệ kiện phấn mặt hồng thêu hoa mai gấm nạm lông thỏ áo choàng. Này điên chi sát sấn Su Su kiểu diễm tát, nàng lại thay đổi bạch ngọc vòng cùng cùng sắt nhi đăng, búi tóc gian cắm một chi nạm vàng điểm thúy triển chi hoa nạm hồng bảo thạch bộ diêu. Phát gian chỉ có này chỉ bộ diêu, ngược lại trở thành điểm suyết, làm người ánh mắt nhịn không được ở Su Su kiểu nộn khuôn mặt thượng lưu liền. Su, su trang điểm hảo. xe ngựa cũng đã bị hảo gia đình quốc công phủ cửa hông su su đi trước thư hương các nhìn vòng nàng đem canh giờ nhớ rất rõ ràng cũng không cần giống tống ngưng quân như vậy đi nằm vùng nàng rất rõ ràng tống ngưng quân sẽ không lộ mang đến thượng khách điếm trực tiếp tìm kia trạng nguyên lang người gặp nạn bị nhục nhã khi nếu có ân người ra tay tương trợ lúc này mới có thể khắc trong tâm khảm nếu trước tiên tìm kiếm không chừng bị người coi như dụng tâm hiểm ác su su dạo xong thư hương các tự nhiên sẽ không gặp phải tống ngưng quân Nàng sáng sớm liền đi đồng phúc khách sạn nằm vùng. Su su lại đi chợ đi dạo vòng, mua không ít tiểu ngọn ý, còn lánh chân châu linh lung đi túy tiên cư dùng quá ngọ thiện. Túy tiên cư thức ăn danh bất hư truyền, không thể so quốc công phủ kém. An qua túy tiên cư cơm trưa, su su nói, ta còn muốn đi phía bắc chợ đi dạo. Đồng phúc khách sạn liền ở bên kia. Chân châu nhỏ giọng nói thầm, cô nương, bên kia đều là bần dân cư trú địa phương, rồng rắn hỗn tạp, không quá an toàn. Bên kia không phải có cái điểm tâm cửa hàng sao. Su su tìm lý do, ta nghe nói là phi thường nổi danh, còn chưa bao giờ ăn qua, mua chút trở về nếm thử đi. Đồng phúc khách sạn bên cạnh đích sắc có cái thực nổi danh điểm tâm cửa hàng, không ít gia đình giàu có cũng sẽ khiển nô buộc qua đi mua điểm tâm. Trần Châu cũng biết được, liền không nói nhiều, nàng cho rằng cô nương là thật sự muốn ăn điểm tâm. Hùng chi mang theo thị vệ, kinh thành chị An cũng không tồi, không gì quá lo lắng. Vì thế lên xe ngựa hướng tới cùng phúc bên kia qua đi. Nửa canh giờ liền đuổi qua đi, su su làm xe ngựa ngừng ở bên ngoài, nàng cùng chân châu mang theo hai gã thị vệ qua đi. Đồng phúc khách sạn cùng về điểm này tâm cửa hàng đều ở ngõ đồng phúc, khách điếm cũng này đây này ngõ nhỏ mệnh danh. Nay chỗ ngồi tam giáo cửu lưu nhân vật tương đối nhiều, thêm chi phụ cận cư chú người cũng rất nhiều. Lúc này ngõ nhỏ tiếng người ấm đun nước, đều là giao hàng thanh. Su su thời gian điểm véo tương đối chuẩn, nàng làm chân châu qua đi xếp hàng mua điểm tâm, bản thân phụ cận đi dạo. Còn cố ý tránh đi tống ngưng quân ngồi xổm cái kia ngõ nhỏ, nhưng nàng khoảng cách đồng phúc khách sạn phi thường gần. Không một lát liền nhìn thấy đồng phúc khách sạn có người tụ lại qua đi. Su Su làm bộ cảm thấy hứng thú nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng qua đi nhìn một cái. Hai gã thị vệ chỉ là phụ trách bảo hộ Su Su an toàn, đương nhiên sẽ không ngăn chủ tử qua đi xem náo nhiệt. Su Su đi theo đám người qua đi đồng phúc khách sạn cửa, nhìn thấy thanh tuyển thiếu niên lang đứng ở dưới bậc thang. Điếm Tiểu nhị đem một đống rách nát hành lý từ khách điếm đầu ném ra, ném ở thiếu niên bên chân, nhục mạ nói, không ngân lượng ngươi còn tưởng tiếp tục an vạ nơi này không đi, cái dạng gì người lao tử không nhìn thấy quá, quản ngươi là muốn làm gì, chạy nhanh cầm ngươi rách nát cút đi, tiếp tục an vạ nơi này lao tử liền kêu người tấu ngươi. Thiếu niên lang chật vật và phần, nhấp môi quật cường đứng ở tại chỗ không chịu rời đi. Ta còn có thư ở các ngươi khách điếm. Thiếu niên lang thanh em thanh thanh lánh lánh. Điếm Tiểu nhị mắng. ngươi có vài ngày dừng chân tiền cũng chưa giao còn tưởng đem đồ vật toàn bộ lấy đi tưởng mở chạy nhanh cút cho ta điếm tiểu nhị nói chiều thiếu niên lang qua đi tựa muốn đánh người ngươi tưởng làm chi tiêu tiếu ngọc nộn thiếu nữ hướng phía trước một bước ngăn ở thiếu niên lang trước người tống ngưng quân lãnh xuân Đào đã ở đồng phúc khách sạn phía bên phải ngõ nhỏ nhìn chằm chằm hai ngày mỗi ngày ăn qua đồ ăn sáng liền tới bọn nha hoàn hỏi nàng chỉ nói là lại đây tìm người nhưng không rõ ràng lắm ở tại nơi nào xuân đào liền không hề hỏi nhiều bồi nhà mình cô nương tiếp tục chờ người ngày nay tống ngưng quân cơm chưa cũng chỉ là làm xuân đào tùy ý mua hai cái bánh nhân thịt trở về đối phó hạ Nàng lại đợi một canh giờ rốt cuộc nhìn thấy đồng phúc khách sạn trước cửa ầm ĩ lên nhìn thấy kia thiếu niên lang đi ra cùng ở cảnh trong mơ tình cảnh giống nhau như lúc chờ đến điếm tiểu nhị đem đồ vật ném ở thiếu niên lang bên chân tống ngưng quân từ trên xe ngựa đi xuống sửa sang lại hạ vật áo thông thả ung dung hướng tới đồng phúc khách sạn đi qua đi nàng đi trượm thậm chí nghe được thiếu niên lang thanh lánh nói chuyện thanh thuyết thư còn ở khách điếm đầu tiếp theo là điếm tiểu nhị nhục mạ thanh giờ phút này tống ngưng quân không sai biệt lắm đã hành đến đồng phúc khách sạn cửa nàng chỉ cần trở lên trước hai ba bước là có thể ngăn lại kia muốn đánh người điếm tiểu nhị chính là không đợi nàng đi qua đi liền nghe thấy một cái kiểu mềm quát lớn thanh người tưởng làm chi có như vậy một khắc tống ngưng quân cho rằng chính mình là ảo giác nàng hô hấp dồn dập chút hướng tới thiếu niên lang xem qua đi hệ yên chi sắc nạm lông thỏ áo choàng ngọc tuyết thiếu nữ ngăn ở thiếu niên lang trước mặt tống ngưng quân lại quen thuộc bất quá đó là tống ngưng su nàng trên danh nghĩa ta muội tống ngưng quân đầu góc trống rỗng sắc mặt trắng bệnh đứng ở tại chỗ nàng không có tiếp tục tiến lên hiện tại còn đi lên làm chi chẳng lẽ muốn đẩy ra tống ngưng su nói cho kia thiếu niên lang nàng đã ngồi sổm hai ngày liền vì hôm nay cho hắn giải vây tống ngưng quân giận cấp công tâm thân mình đều ở không ngừng run rẩy từ khi tống ngưng su trở về Nàng liền không tốt lắm quá, đầu tiên là kia cái chạm ngọc bị Tống Ngưng Xu đánh mất, xếp vào nha hoàn cũng bị rút ra, còn bị thôi thị phạt quỷ sinh bệnh, hai ngày trước lại ném như vậy đại thể diện, trước mắt không ngờ lại bị nàng cướp đi như vậy một cái cơ duyên. Nàng trở về làm chi? Tôn Thị lúc trước nên đánh chết nàng. Tống Ngưng quân nhắm mắt, gắt gao bóp lòng bàn tay, nàng cảm thấy cái chán miệng vết thương lại ở ẩn ẩn làm đau. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Xuân Đào thấy chủ tử thân mình phát run, lo lắng hỏi. Tống Ngưng quân môi sắc trắng bệnh, sắc mặt cũng trắng bệnh, nàng cười khổ một tiếng, không có việc gì, có lẽ là cái chán thương còn chưa hảo, hiện tại không quá thoải mái, chúng ta hồi phủ đi thôi. Nàng hiện tại qua đi đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ phải bị Tống Ngưng Xu nhìn đến nàng như thế chật vật bộ dáng? Còn có, vì sao Tống Ngưng Xu hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xuân Đào lo lắng nói, cô nương nên hảo hảo ở trong phủ dưỡng bệnh, người nào thế nhưng làm phiền cô nương đi ra ngoài tìm nàng. tống ngưng quân miễn cưỡng cười vui tâm đều ở lấy máu xuân đào đỡ nhà mình cô nương trở lại trên xe ngựa đối xa phu nói hồi phủ xe ngựa dần dần xử ly ngõ nhỏ đi ngang qua đồng phúc khách sạc khi tống ngưng quân đẩy ra mảnh nhìn mắt tống ngưng su còn hộ ở thiếu niên lang trước mặt thiếu niên lang túi đầu nhìn nàng su su kỳ thật đã chú ý tới tống ngưng quân đi qua đi tự nhiên là trước nàng một bước ngăn ở trạng nguyên lang trước mặt lớn tiếng quát lớn điếm tiểu nhị điếm tiểu nhị nhìn thấy su su mắt đều thẳng không dám lô mãng Lắp bắp nói, gặp qua quý nhân, có thể mang theo thị vệ ra cửa, như thế kiểu mỹ cô nương, tự nhiên không phải bên này sinh ra, sợ là vị nào trong phủ thiên kim. Su su kiểu thanh nói, ngươi còn muốn đánh người không thành. Điếm tiểu nhị ủy khuất nói, quý nhân có điều không biết, là tiểu tử này ở năm sáu ngày không cho tiền bạc, chúng ta làm đều là buôn bán nhỏ, sao có thể như thế khất nợ, tự nhiên muốn đuổi hắn đi người, hắn còn tưởng đem thư mang đi, tổng muốn chừa chút đồ vật để đã nhiều ngày thiếu hạ phí dụ Su su như mày, gỡ xuống túi tiền, từ túi tiền móc ra một khối bạc vụn đưa cho điếm tiểu nhị. Còn không chạy nhanh đem nhân ra đồ vật đều đưa lại đây. Điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc, vui dạo rực ứng thanh, ma lưu chạy về khách điếm, đem giam hạ đồ vật còn cấp thiếu niên lang. Tan, đều tan đi. Điếm tiểu nhị đem đám người đều tản ra khai. Su su quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chạm ly thiếu niên lang này có chút gần, nàng ngượng ngùng lui về phía sau hai bước. Nguyễn Thanh nói, ngươi không sao chứ? Thiếu niên lắc đầu, không có việc gì, đa tạ cô nương tương trợ. Thiếu niên túi đầu nhìn su su phấn nộn không rảnh kiểu nhan. Mới vừa rồi nàng cách hắn có chút gần, có thể nghe thấy thiếu nữ trên người dễ ngửi hơi thở, không phải son phấn hương vị, như là cỏ cây thanh đạm hương khí. Thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt vẫn là thực bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, không biết cô nương là nhà ai trong phủ, ngày sau hiến đường nhất định sẽ tới cửa bái tạ. Su su nhớ rõ cái này Trạ nguyên lang kêu tần hiến đường. Su Su lại đây giúp hắn vốn chính là không muốn làm hắn ngày sau trở thành tống ngưng quân trợ lực, căn bản không cần hắn cảm kích. Đệ 24 chương Chương 24 Su Su không muốn thừa hắn tỉnh, nàng lại đây trợ giúp hắn chỉ là nàng tư tâm, tưởng đoạn rất tống ngưng quân trợ lực. Trên thực tế, đối với Tần Yến Đường thân thế, nàng là hiểu biết. Tần Yến Đường là kinh giao phụ cận chấn trên huyện Lão Gia Đích trưởng Tử. Theo lý thuyết, huyện Lao Gia cũng là thất phẩm quan viên. không đến mức trong nhà đích trưởng tử tới kinh đi thi ở tại như vậy chỗ ngồi. Bên người còn liền cái hầu hạ gã sai vật đều vô, nhìn thật sự keo kiệt. Đó là nhân tần gia hiện giờ là tần lao gia thiếp thất trưởng gia, tần yến đường mẹ đẻ đã qua thế, tần lao gia quá sùng ái thiếp thất, chủ mẫu buồn bực không vui mà chết. Ở thiếp thất thuộc hạ kiếm ăn, tự nhiên là không dễ dàng. Hùng chi này thiếp thất cung cấp tần lao gia dục có một đôi con cái, tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha kế, lời này thật không giả. Huyện Lao gia đại nguyên phối sinh một đôi nhi nữ tự nhiên rất là chậm trễ, không lắm quan tâm. Tần Yến Đường mẹ đẻ mất khi hắn 14 năm tuổi, rất nhiều lần thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn bỏ mình, là hắn trưởng tỷ vẫn luôn che chở hắn. Ai ngờ chờ trưởng tỷ 14 tuổi, thế nhưng bị kia thiếp thất tùy tiện tìm hộ nông gia đính hôn đi ra ngoài. Tần Yến Đường mấy năm nay trộm biết chữ đọc sách, hắn thông tuệ trưởng thành sớm, dấu tài, chỉ vì thi đậu công danh, vì mâu báo thủ, vì trưởng tỷ lấy lại công đạo. Hắn cũng là cái có thể nhẫn. mấy năm nay tần gia đều không biết hắn tài hoa xuất chúng kia thiếp thất càng là thường xuyên chen ép hắn lần này tần yến đường tới tham gia kỳ thi mùa thu cũng là trưởng tỷ giúp hắn thấu lộ phí tần lao gia đều không biết nhi tử đã đi vào kinh thành còn muốn tham gia kỳ thi mùa thu bất quá tần yến đường rời đi mấy ngày nay bên kia sợ là giấu không được đến nỗi đại ở đồng phúc khách sạn lộ phí vứt bỏ cũng là ngoài ý muốn nếu lần này tần yến đường không có thể tham gia kỳ thi mùa thu hắn khoa khảo sự tình giấu không được Về đến nhà còn không chừng sẽ bị kia thiếp thất như thế nào nhục nhã. Trên thực tế, kia thiếp thất trước đó vài ngày còn tưởng cấp tần yến đường đính hôn. Cô nương vẫn là cái cùng người ám độ trần thương hoài con hoang. Tần yến đường trực tiếp thu thập hành lý, cầm trưởng tỷ cấp lộ phí đi vào kinh thành. Nếu lộ phí mất đi, lần này không người giúp hắn, hắn trở về chắc chắn bị bắt cưới kia dơ bẩn hóa. Về sau liền tính còn nhưng khoa cử, nhưng có như vậy nữ tử quân thân, hắn liền tính công danh thêm thân, cũng sẽ bị người nhạo báng Cho nên Tống Ngưng Quân đời trước giúp hắn lần này vội, làm hắn có thể thuận lợi khoa cử, tránh cho về sau quá nhiều quá nhiều phiền thoái. Tần Yến Đường lúc này mới sẽ ở về sau trợ giúp Tống Ngưng Quân rất nhiều, thậm chí ở mười mấy năm sau trở thành đại ngu triều trọng thần sau, còn giúp nàng nói qua rất nhiều lời nói. Su su nhớ tới này đó, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, đời này Tống Ngưng Quân không có trợ giúp Tần Yến Đường, mà là bị nàng chiếm trước cái này tiên cơ. Về sau hắn liền sẽ không trợ giúp Tống Ngưng Quân, Tần Yến Đường người này tâm cơ thâm. Nếu vô năm đó kia chàng lân tỉnh, hắn là sẽ không phản ứng tống ngưng quân. Tần Yến đường không chỉ có có lòng dạ, làm người cũng âm oan, hắn cái kia cha cùng thiếp thất, sẽ ở vài năm sau chết không có chỗ chôn. Bên ngoài thượng là ra ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế, chính là hắn tìm người động tay. Hơn nữa hắn vẫn là thuộc vương điện hạ người, về sau thuộc vương điện hạ đăng cơ, hắn vì thuộc vương làm hạ không ít chuyện. Su su nhớ tới này đó, cảm thấy vẫn là không cần cùng hắn giao tiếp hảo. Nàng hoan hồn, xua xua tay. Tiểu thanh nói, công tử không cần như vậy khách khí, ta coi ngươi không giống kinh thành người, gần nhất kinh thành muốn khoa cử khảo thí, ngươi là tới tham gia kỳ thi mùa thu đi, lộ phí nếu mất đi, nhưng ở kinh thành bên trong đãi không đi xuống. Su Su nói, đem trên người hải đường sắt theo hoa túi tiền gỡ xuống nhét vào tần yến đường trong tay, cái này ngươi cầm, hảo hảo kỳ thi mùa thu, chớ có nghĩ nhiều, ca ca ta năm nay cũng muốn tham gia kỳ thi mùa thu, hy vọng các ngươi đều có thể đủ kim bảng để danh. Tần yến đường mèo túi tiền Ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt khuôn mặt kiểu nghiên thiếu nữ. Hắn nói, cô nương đã nguyện ý giúp ta một phen, còn thỉnh cô nương báo cho tên húy, ngày sau hiến đường sẽ tới cửa bái tạ. Su su nhưng không nghĩ làm hắn tới cửa. Su su cười nói, đều nói không cần ngươi nói lời cảm tạ. Dứt lời cũng không để ý tới trước mắt thiếu niên lang, xoay người rời đi. Phía sau hai gã thị vệ cũng đi theo rời đi. Su Su ngay từ đầu ở trong đám người khi liền nhìn thấy Tống Ngưng quân sửa sang lại và táo nghĩ tới tới giúp Tần Yến đường giải vây. Nàng trước nàng một bước đi ra ngoài, tự nhiên cũng nhìn thấy Tống Ngưng quân trên mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Cuối cùng xem Tống Ngưng quân xanh mặt sắc rời đi, Su Su cảm thấy khoái ý cực kỳ. Cho nên nàng không cần Tần Yến đường cảm kích, nàng chỉ cần thấy Tống Ngưng quân tức muốn hụt máu, chỉ cần nhổ Tống Ngưng quân cái này trợ lực. Nàng liền thực vui vẻ. Su Su đi tìm Trân Châu, Trân Châu đã mua được điểm tâm. su su cười nói đã đã mua được điểm tâm chúng ta liền trở về đi buổi tối đem điểm tâm đưa cho các phòng đều nếm một chút su su lại không biết tần yến đường đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn hồi lâu Trần châu ôm điểm tâm đi theo nhà mình chủ tử trở lại trên xe ngựa một đường hướng tới quốc công phủ chạy tới su su cũng không biết ngõ đồng phúc sơn biên một cái ngõ nhỏ dừng lại một chiếc bình thường sơn đen tóc hối của xe trên xe ngựa ngồi thuộc vương điện hạ mặt như quan ngọc thanh niên biểu tình quặng cũng é Đã từ kẽ rèm chung đem mới vừa rồi hết thể thu vào đáy mắt. Hắn hôm nay là lại đây ngõ đồng phúc tìm người, đảo không nghĩ tới nhìn đến như vậy một tuần kịch. Phó lệ mô đảo cũng không gì biểu tình, chỉ là hờ hướng tưởng, ngày thường thấy hắn nơm nớp lo sợ định quốc công phủ tam cô nương. Đối với thượng kinh đi thi thiếu niên lang nhưng thật ra cười hiểm như hoa. Giống như phù dung hoa khai, quanh mình đều ảm đạm đi xuống. Lúc này một thân hình thấp bé ăn mặc áo tang nam nhân từ đồng phúc khách sạn đi ra ngoài. Lén lút bộ dáng. Sơn đen xe ngựa mái bằng phía trước ngồi cường tráng xa phu lập tức nói, ra, người nọ từ đồng phúc khách sạn ra tới, cần phải làm ám vệ động thủ bắt người. Phó lệ mô lạnh lùng nói, chào lại đây, ta hỏi lời nói. Người này cùng lúc trước hắn hồi kinh đã bị ám sát sự tình có quan hệ, cũng là lần đó, hắn bị người ám toán trúng độc, ở chùa bạch cư gặp phải tống gia tam cô nương. Su su tự nhiên không rõ ràng lắm đồng phúc khách sạn chuyện phát sinh phía sau tỉnh Nàng cấp tần yến đường kia túi tiền bên trong, trang một ít bạc vụn. Còn có 10 phiến la vàng, cũng đủ hắn dùng. Cũng không cần lo lắng tần yến đường, hắn là cái co tâm kế, lộ phí ném một lần, khẳng định sẽ không ném lần thứ hai. Su Su ôm điểm tâm trở lại quốc công phủ. Nghe nói nha hoàn nói đương ngưng quân cũng đã hồi phủ, chính là sắc mặt Su có thể. Su Su cười tủm tỉm đem điểm tâm lô hàng hảo, làm chân châu linh lung cấp các phòng đều tặng chút qua đi. Tự nhiên cũng có tống ngưng quân một phần. Tống ngưng quân hồi phủ rỡ xuống châu thoa trang sức, đuối tóc cũng bông. tỉnh mặt sau nằm ở phô bạch hồ cửu trên trường kỷ. Nàng đau đầu lợi hại, xuân đào lúc này chính thế nàng nhẹ nhàng xoa bóp cái chán. Bên ngoài tiểu nha hoàn phủng hộp điểm tâm lại đây bẩm báo, nhị cô nương, tam cô nương tặng điểm tâm lại đây, nói là ngõ đồng phúc kia ra mua, đưa lại đây làm cô nương cũng nếm thử. Tống ngưng quân không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nàng hôm nay chạy tới ngõ đồng phúc chính là vì mua này đổ bỏ điểm tâm. Tiểu nha hoàng trần chờ nói, hẳn là, Tới đưa điểm tâm chân châu tỷ tỷ nói tam cô nương hôm nay cố ý đi cùng phúc ngõ nhỏ mua. Tống ngưng quân cảm thấy đầu càng thêm đau. Thậm chí có chút tưởng hộp máu, trong cổ họng ngạnh đến hoảng. Nàng tâm hoa tử đổ không được, tưởng đem này đồ bỏ điểm tâm cấp tạp, nhưng lại sợ phá hư nàng ôn nhu hiền thuộc bộ dáng. Các ngươi lấy xuống phân phân đi. Tống ngưng quân đau đầu nói. Tới rồi bữa tối khi, Tống ngưng quân không đi chính viện, hô xuân đào lại đây cùng Thôi Thị cùng Tống Kim Lương nói thanh. Thở dài nói đều nói nàng cái chán thương còn không có hảo toàn đâu làm nàng chớ có ra cửa cố tình là không nghe trước mắt không thoải mái đi nhưng có cho nàng thỉnh lang chung lại đi đem hạ lang chung mời đi theo nhìn một cái đi xuân đào ứng thừa một tiếng lui xuống đi thực tế tống ngưng quân cũng không phải trang không thoải mái nàng là thật sự không thoải mái đau đầu phạm ghê tởm hôn hôn chầm chầm dùng bãi bữa tối hạ lang chung mới lại đây thôi thì cũng qua đi vấn an một chuyến hạ lang Trung cấp tống ngưng quân bắt mạch sau nói Nhị cô nương đây là lo lắng gây ra tâm tư tích tụ, cái chán thương đảo không quá đáng ngại, ta khai hai phút rồi đi, còn thỉnh nhị cô nương yên tâm tư, chớ có quá u bờn. Tống ngưng quân thấp thấp ử một tiếng. Thôi thì an ủi Tống ngưng quân thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, như vậy nhiều tâm tư làm chi, chớ có nghĩ nhiều, ta cùng phụ thân ngươi đều là ái ngươi. Chỉ là này phân ái, rốt cuộc vẫn là nhìn thân sinh hải tử chịu khổ như vậy nhiều năm phân thượng, có ti chần trở. Tống ngưng quân miễn cưỡng cười vui, mẫu thân. Cũng không phải bởi vì chuyện khác, nữ nhi biết được ngài cùng cha đối nữ nhi là thiệt tình thực lòng, ta chỉ là lo lắng khác chuyện này, đại ca nhị ca đều phải tham gia kỳ thi mùa thu, ta có chút lo lắng bọn họ. Thôi thì nói, ngươi nhớ bọn họ làm chi, chớ có nghĩ nhiều, bọn họ có bọn họ cơ duyên, ngươi thả hảo hảo nghỉ tạm đi, phòng bếp nhỏ còn treo canh gà, nếu là đói bụng khiến cho bọn họ cho ngươi nấu chén canh gà mặt dùng quá ngủ tiếp. Tống ngưng quân ôn nhu nói, đa tạ mẫu thân quan tâm, nữ nhi đã biết. Thôi thì rời đi sau, tống ngưng quân nơi nào còn nuốt trôi, nàng cũng rửa mặt sau sớm ngủ hạ. Chỉ là buổi tối không có nằm mơ, về thiếu niên lang cảnh trong mơ đã không có. Su su buổi tối dùng cơm xong thực sau, lãnh linh miêu qua đi thư phòng. Nàng ban ngày còn đi dược đường bên trong mua không ít dược liệu, lúc này qua đi thư phòng phối dược. Là đơn giản đuổi trung dược, cấp linh miêu dùng, đã tính toán dưỡng nó, liền phải hảo hảo đối nó. Linh miêu đã có thể ở thấm hoa viện tự do hoạt động. Này hai ngày nó đối hoàn cảnh quen thuộc rất nhiều, có nha hoàn nô buộc từ nó bên người đi qua, đảo cũng sẽ không nghe răng trợn mắt làm công kích trạng, bất quá sẽ thực cẩn thận dựng đồng nhìn chằm chằm từ nó bên người đi qua người. Hơn nữa nó không chịu ngủ ở nhĩ phòng. Buổi tối nhất định phải ngồi xổm su su phòng ốc ngoại mái hiên hạ. Cứ như vậy thủ su su một suốt đêm. Su su phối trí hảo đuổi trung dược, đều là bột phấn trạng, nàng ngồi xổm thân đêm này đó bột phấn bôi trên linh miêu lông sủ sủ trên người. còn nói khe với nó nói chuyện tiểu lị ngoan một ít đây là có thể giết chết trên người của ngươi sâu thuốc bột bôi thượng khả năng có chút không khỏe ngươi chịu được chút nó vẫn luôn ở núi rừng chung sinh hoạt trên người khẳng định có chút sâu su su thanh âm tiều mềm mềm mại mại linh miêu thực ngoan tùy ý nàng hướng nó trên người bôi thuốc bột cấp linh miêu bôi xong thuốc bột su su vô vỗ nó cho nó một chản thêm cam lộ nước trong mỗi ngày nàng đều sẽ cấp số lượng vừa phải cam lộ cấp linh miêu uống thứ này đối nó hẳn là cũng là có chỗ lợi Bận việc xong, Su Su mới trở về phòng nghỉ tạm. Ngày mai liền không thể lười biếng, Trình Tiên Sinh muốn bắt đầu dạy dỗ trong phủ các nữ hải công khóa. Hôm sau, Su Su dậy sớm, qua đi tổ phụ sân rèn luyện. Hôm nay Tống Ngưng Quân không có tới, nàng là thật sự lại bị bệnh, buổi sáng liền giường đều khởi không tới. Tống Sương Đức Đảo không hỏi nhiều, thịnh thị hỏi Su Su hai câu, biết được Tống Ngưng Quân lại bị bệnh có chút đau lòng, tính toán trong chốc lát qua đi nhìn một cái. Su Su mặc kệ Tống Ngưng Quân như thế nào? Nàng vẫn là bộ dáng cũ. Gen luyện xong dùng quá đồ ăn sáng liền đi thanh niên các. Tống ngưng quân sinh bệnh, tự nhiên vô pháp đi, chỉ dư su su cùng mặt khác ba vị cô nương qua đi. Chính như nghi là thật sự học phú ngũ xa, đã rửa theo các cô nương trước mặt học tập trình độ cấp các vị các cô nương định ra công khóa. Đệ 25 hai mươi 25 Chính như nghi từ tứ thư ngũ kinh bắt đầu dạy dỗ các cô nương công khóa, ba cái đại điểm cô nương vừa lúc học được nơi này. tiểu chút tống ngưng giao vỡ lòng cũng không sai biệt lắm tự đều có thể thức thơ tử ca phú cũng học chút hiện tại đọc tứ thư ngũ kinh nàng nhiều chiếu cố chút cũng là có thể trên thực tế trình như nghi dạy dỗ lên ngôn ngữ khôi hài thú vị cũng không phải cứng nhắc ngay cả có chút bướng bỉnh ngồi không được tống ngưng giao cũng sẽ rất có hứng thú nghe xong rốt cuộc chỉ là dạy dỗ các cô nương công khóa nữ tử không giống nam tử không cần khoa cử nhập con đường làm quan toại cũng sẽ không đại cường độ học tập Thông thường đều là buổi sáng ở thanh niên các học tập một canh giờ rưỡi, chỉ như nghi đem công khóa bố trí xuống dưới. Buổi chiều canh giờ đại gia có thể làm bài tập, cũng có thể làm chính mình sự tình, chỉ cần ngày kế tới thanh niên các khi đem công khóa làm xong liền có thể. Nhân vài vị cô nương tuổi lớn nhỏ không đợi, chỉ như nghi bố trí công khóa nội dung cũng không giống nhau. Chỉ như nghi bố trí công khóa cũng không nhiều, đều là có thể hoàn thành. Su su buổi chiều hồi thấm hoa viện trước hoàn thành trình tiên sinh bố trí công khóa mới có thể tiếp tục xem vĩ dề thư. Liên tiếp ba ngày, Tống Ngưng Quân đều ốm đau trên giường. Ba ngày sau xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại gây ốm không ít, sắc mặt môi sắc đều là tái nhợt, nhược liêu phủ phòng, nhu nhược đáng thương. Thinh thị thấy Tống Ngưng Quân như thế, tự nhiên lại là một phen đau lòng. Tống xương Đức cũng nhìn không được nói, ngươi bệnh mới hảo, còn lại đây làm chi, luyện quyền cũng không kém đã nhiều ngày, trước đem thân thể dưỡng hảo. bị bệnh hai chàng gây yếu thành dáng vẻ này lao quốc công gia đều có chút nhìn không được thân mình suy yếu thành như vậy lại đến rèn luyện chỉ biết gia tăng thân thể gánh nặng ta tuy bệnh nhưng nhớ tổ phụ tổ mẫu cũng có chút tưởng niệm các ngươi hôm nay thân mình khoan khoái rất nhiều liền nghĩ tới tới cấp nhị lao thịnh an tống ngưng quân nói hai câu lời nói đã có chút thở dốc xem ra bệnh này hai chàng thân thể rốt cuộc thiếu hụt lợi hại lao gia tử thịnh thị đau lòng hoảng không bằng buổi chiều cầm thẻ bài đi trong cung đầu thỉnh thái y đi tới cấp quân nhi nhìn một cái đi này liên tục bị bệnh hai chàng thân mình sợ đều là khiêng không được nói lại đối với tống ngưng quân cửa trách khởi thôi thị mẫu thân ngươi cũng thật là ngươi đều suy yếu thành dáng vẻ này nàng cũng không nói tới tìm ta làm ta đi thỉnh thái y đi hãy nhìn một cái tống ngưng quân ghé vào thịnh thị trong lòng ngực thanh âm hư vô phản phất mau không có nơi nào có thể quái mẫu thân mẫu thân thực hảo ta bị bệnh đã nhiều ngày mẫu thân cấp đầy miệng hỏa liệu mỗi ngày đô giám đốc phòng bếp nhỏ cho ta hầm canh uống thịnh thị khẽ vuốt tống ngưng quân sợi tóc ngươi đứa nhỏ này chính là tâm địa hảo hiếu thuận mới vừa rồi là tổ mẫu giận cho đánh mèo mẫu thân ngươi là tổ mẫu không tốt mẫu thân ngươi đối đãi ngươi vẫn là thứ tốt cho nên ngươi phải biết rằng cảm ơn ngươi yên tâm mặc kệ như thế nào ngươi đều là chúng ta thịnh gia hải tử đã nhiều ngày liền an tâm dưỡng bệnh chớ có lại đây rèn luyện buổi chiều tổ mẫu sẽ đi trong cung đầu thỉnh thái ý lại đây giúp ngươi trần trị cảm ơn tổ mẫu Su Su cũng không có ở trong phòng nghe hai người nói chuyện, nàng gác ở bên ngoài đình viện đứng tấn. Tống Sương Đức cũng ở bên ngoài, thấy cháu gái một hơi đều có thể nửa canh giờ, cùng mới đến bên này khi quả thực cách biệt một trời. Nhìn một cái Su Su hiện tại, khuôn mặt trắng non hồng nhuận, vóc đều trường cao. Cùng Tống Ngưng quân không sai biệt làm cao, cũng bắt đầu phát dục chịu điều, thiếu nữ sơ trưởng thành. Tống Sương Đức nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Su Su, tổ phụ nghĩ ngươi lại đây đứng tấn cũng có hơn một tháng. Hiện tại ngồi sổm nửa canh giờ đều rất là nhẹ nhàng, nhưng thật ra có thể trước tiên đi vào tiếp theo giai đoạn, mỗi ngày một canh giờ rèn luyện, ngươi khả năng tiếp thu. Su Su cũng thấy hiện tại nửa canh giờ rất nhẹ nhàng, nàng gật đầu nói, tổ phụ, kia không bằng liền hôm nay bắt đầu, ta mỗi ngày rèn luyện một canh giờ. Thống xương Đức nói, vậy như vậy định ra. Này xem như đệ nhị giai đoạn, ít nhất muốn kiên trì một năm trở lên. Nửa canh giờ rèn luyện ra tăng đến một canh giờ, đối Su Su không tính việc khó. có lẽ là bởi vì mỗi ngày uống cam lộ nguyên nhân nàng cảm thấy thân thể tố chất tăng cường rất nhiều hai thính mắt tinh thân thể giống như cũng bắt đầu phát dục bộ ngực có chút đau nàng không mặt mũi nói cho mẫu thân đời trước nàng chính là nhân tống ngưng quân hạ độc vẫn luôn chưa từng thể hội quá nữ hải phát dục tình hình hiện tại rốt cuộc biết được nữ hải phát dục là bộ dáng gì trước ngực trắng non tiểu bao tử giống như bắt đầu lớn lên ngẫu nhiên không cẩn thận đụng vào ngực còn sẽ rất đau gần nhất nàng đều là thật cẩn thận Su Su thực thích loại này thể nghiệm. Đời này nàng rốt cuộc có thể giống khác thiếu nữ như vậy, chậm rãi trưởng thành đại cô nương bộ dáng. Đời trước, Tống Ngưng Quân đối nàng hạ độc là ở sang năm ngày mùa hè thời điểm, hoặc là sớm hơn một ít. Nàng phiêu như vậy chút năm, đại khái biết Tống Ngưng Quân vì sao đối nàng hạ độc, hủy nàng dung mạo. Nữ hài dung mạo quá trọng yếu, cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén, Tống Ngưng Quân là sợ nàng dung mạo quá xuất chúng, chẳng sợ chọc người nhà họ Tống chán ghét. Đi đến nhà chồng bằng vào dung mạo như cũ có thể được đến sủng ái, có thể xoay người. Nàng dung mạo vốn là kiểu Mỹ, nếu không phải chúng độc, chẳng sợ không có cam lộ, sau khi lớn lên dung mạo nhất định cũng là cũng không tệ lắm. Cho nên nói Tống Ngưng quân tâm địa ác độc, nàng cùng nàng căn bản không thủ không oán A. Su Su nhân việc này, đời này vạn phần phòng bị Tống Ngưng quân, nàng hy vọng đến lúc đó đã vạch trần Tống Ngưng quân gương mặt thật, làm nàng đã chịu ứng có trừng phạt. Xu Xu ngồi sổn mã bộ, đầu óc cũng ở chuyển. Nghĩ rất nhiều sự tình, gần nhất phát sinh chuyện này trừ bỏ trạng nguyên lang tần yến đường, còn có đó là đại ca nhị ca khoa cử khảo thí sự tình. Đại ca Tống Ngưng Bách không yêu đọc sách, lần này kỳ thi mùa thu tự nhiên không trùng, nhưng là nhị ca là trúng cử. Đáng tiếc chính là, tới rồi thứ năm kỳ thi mùa xuân khi, nhị ca kia chàng khảo thí bỏ dở nửa trường, hắn trường thi thượng đột phát bệnh buộc phát nặng, bị đưa về Tống ra, cùng tiến sĩ cùng thi đình vô duyên. Nhị ca lần đó bệnh buộc phát nặng. Susu Su không biết là ngoài ý muốn vẫn là cùng Tống Ngưng quân có quan hệ. Nhân nàng đi theo Tống Ngưng quân 20 năm, giống như cũng không có nhắc tới chuyện này. Mặc kệ rốt cuộc có vô quan hệ, đến sang năm ngày xuân khi, nàng đều sẽ trước tiên phòng bị chú ý, lần này định sẽ không làm nhị ca ôm hận trung thân. Đời trước, nhị ca bệnh buộc phát nặng bỏ lỡ kỳ thi mùa xuân. Lại lần nữa khoa cử liền phải 3 năm sau, khi đó quốc công phủ đều đã bị thua, thánh thượng đối định quốc công phủ có thành kiến. Nhị ca cũng không có thể lại tham gia khoa cử. Nghĩ đến đây, su su thở dài. Bất qua mấy ngày sau vẫn là có một chuyện tốt nhi chính là phục thần y đi trở về kinh thành. Nàng sẽ đi cùng phục thần y đi sư. Lại sau nửa canh giờ, su su ngồi sổ mãn một canh giờ, cùng tổ phụ nói thanh rời đi. Ăn qua đồ ăn sáng tự nhiên vẫn là đi thanh niên các học tập. Như thế qua mấy ngày, thấm hoa viện cách vách thiên viên đã sửa chữa không sai biệt lắm. Linh miêu ngủ tốt lều cái hảo, quanh mình cũng đều sửa chữa quá. một hàng rào thêm cao, Su Su khiến cho Linh Miêu đi qua Thiên Viên. Bất quá Thấm Hoa Viện cùng Thiên Viên là nghị thông suốt, Linh Miêu có thể tùy ý đi vào. Nó buổi tối vẫn là không chịu ngủ ở túp lều, nhất định phải bỏ qua ở Su Su cửa phòng. Su Su cũng là không thể nơi hà. Hai ngày trước, Thịnh Thị thật đúng là đi trong cung đầu thỉnh vị Thái Y Y lại đây cấp Tống Ngưng Quân nhìn quá. Thái Y Y cũng nói là Tống Ngưng Quân tâm tư tích tụ, làm nàng nhất định phải yên tâm tình, chớ có nghĩ nhiều. Nếu không bệnh tình chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Đã nhiều ngày tống ngưng quân đảo thật sự cũng chậm dại nghị thông suốt, uống lên hai ngày dược liền hảo. Này hai ngày su su liền mỗi ngày đều sẽ gặp phải nàng. Bất quá su su cũng coi như nghĩ thoáng, sự tình từ từ tới, nàng biết cấp không được. Càng nhanh càng dễ dàng làm lỗi. Ngày mai chính là kỳ thi mùa thu nhật tử, cũng là phục thần y trở về nhật tử. Quốc công phủ một mảnh bận rộn, tự nhiên là vì hai vị công tử chuẩn bị ngày mai kỳ thi mùa thu công việc. Thời cổ học sinh là cực vất vả, gà gáy liền muốn bỏ lên học tập, khoa cử khi càng là một hồi khảo nghiệm. Rất nhiều thời điểm không phải các học sinh học vẫn không thành, mà là thân thể không chịu nổi. Tỉ như trận này kỳ thi mùa thu, muốn khảo tam chẳng, một hồi ba ngày, liên tục 9 ngày đều ở trường thi một cái tiểu hào tử bên trong đợi, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, có thể nghĩ có bao nhiêu gian khổ. Quốc công phủ tự nhiên cũng chú trọng hai vị công tử ngày mai kỳ thi mùa thu. Buổi chiều đại phòng nhị phòng đã bắt đầu cấp hai vị công tử chuẩn bị thức ăn cùng các loại tắm rửa quần áo, đồ dùng sinh hoạt cực. Chuẩn bị đều là một ít dễ dàng tồn trữ đồ ăn, còn có nguồn nước. Nước uống cũng muốn tự mang. Những việc này đều là thôi thị giám sát, còn tự mình chạy phòng bếp. Su Su cũng sung phong nhận việc nói muốn hỗ trợ, nàng lại cấp nhị ca làm tường bánh nhân thịt nước gấm trộm đoái cam lộ, còn sung phong nhận việc đem mấy cái bình nước lớn đều trang thượng thuộc thủy, tự nhiên cũng trộn bỏ thêm cam lộ. Cam lộ đối thân thể có chỗ lợi Làm hai vị huynh trưởng dùng để uống cái này thủy nàng cũng yên tâm chút. Chính là không biết như thế nào đưa đến đại phòng bên kia đi. Su Su đối đại huynh vẫn là không ý kiến, hắn tuy bất cần đời, nhưng cũng là hướng về nàng. Cũng biệt nữ vì nàng nói chuyện qua, châm chọc quá tống ngưng quân. Cho nên Su Su cũng hy vọng đại huynh cũng có thể hảo hảo, đến nỗi đại huynh lô mạng ăn chơi chắc táng tính tình. Nàng hy vọng đại huynh có thể sửa lại lại đây, có thể gánh nổi quốc công phủ thế tử tên tuổi. Su Su ôm hai đại hồ thủy cùng thôi thị nói, mẫu thân, ta tưởng đem này hai hồ thủy cấp đại huynh đưa qua đi, lại đem chúng ta làm tường bánh nhân thịt cũng cấp đại huynh đưa một ít. Thôi thị cười nói, ngươi đại bá mẫu đều cho ngươi đại huynh chuẩn bị có, này lại mệt lại trọng, ngươi trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Su Su ngọt ngào cười, tiểu thanh nói, mẫu thân, rốt cuộc là ta một phần tâm ý, cũng vọng đại huynh cùng nhị ca đều có thể kim bảng để danh. Thôi thị nghe nữ nhi tiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng đều là mềm. Cái gì đều tưởng theo nàng, không khỏi nói, hào hào hảo, rốt cuộc là ta bảo Nhi tâm ý, làm chân trâu cùng linh lung giúp ngươi đem đổ vật ôm qua đi. Su Su cùng hai cái nha hoàn cứ như vậy ôm hai cái bình nước lớn, còn có mười tới trương tương bánh nhân thịt qua đi đại phòng. Đại bá mẫu cao thị nghe nói chất nữ lại đây, vội từ phòng bếp ra tới, cười tủm tỉm lánh Su Su qua đi chính sảnh. Su Su sao đến lại đây? Đại bá phụ tống kim phong cũng ở chính sảnh công đạo trưởng tử ngày mai kỳ thi mùa thu sự tình. Tống Ngọc Bách đại khái nghe có chút không kiên nhẫn, thất thần, thấy Su Su lại đây hỏi nàng, ngươi lại đây làm chi? Su Su cầm trong tay trang tốt tương bánh nhân thịt đặt ở đại huynh bên người án kỳ thượng, cười tủm tìm nói, đại bá, đại bá mẫu, ta lại đây cấp đại huynh đưa chút tương bánh nhân thịt còn có thủy. Chân châu linh lung cũng đem ôm ấm nước gác lên đi. Tống Ngọc Bách sụ mặt nói, chúng ta tự mình viện không phải làm có, ngươi bưng chạy tới cũng không chê mệt. Tống Kim Phong Quát lớn nói, ngươi như thế nào cùng ngươi ta mỗi mỗi nói ta chuyện? Tống Ngọc Bách liền không hé răng. Cao thị lôi kéo su su nói, đừng cùng ngươi đại huynh chấp nhận, su su thật là ngoan ngoãn, còn nhớ thương ngươi đại huynh ngày mai khoa cử sự tình. Nhìn ngoan ngoãn tinh xảo nữ hoa, Cao thị cũng mềm lòng. Su su cũng không tức giận, cười tủm tìm nói, chúc đại huynh cùng nhị ca có thể kim bảng đề danh. Tống Ngọc Bách cười nhạo một tiếng, hắn biết rõ chính mình không diễn, hắn cũng không nói, bằng không hắn cha lại muốn mang hắn. Tống Ngọc Bách khẽ kia túi thịt vụ bánh. Mở ra sau một cổ tử nồng đậm mùi thịt hôn loạn mặt hương hương vị phiêu tán mở ra. Đệ 26 chương Chương 26 Chọc trong phòng người đều nhịn không được hướng tới kia túi tương bánh nhân thịt nhiều xem một cái, ngày thường trong phòng bếp rất ít làm loại này đồ ăn. liền tính làm tương bánh nhân thịt cũng sẽ làm càng tinh xảo một ít, hơi mỏng tương bánh nhân thịt, bên trong có băm tương thịt tôm bóc vỏ xò so khô, thượng thực cán sau đều đã cắt thành tiểu khối cấp các chủ tử hưởng dụng. Loại này lại đại lại hầu. một cái tương bánh nhân thịt cùng lòng bàn tay như vậy hậu khuôn mặt như vậy đại bên trong tương thịt cũng là một tiểu khối một tiểu khối bánh ngày thường là căn bản lên không được chủ tử trên bàn nhưng lại có một cổ tử thực nồng đậm mùi hương mùi thịt hỗn loạn mặt hương lúc này kỳ thật còn không đến bữa tối thời gian đại phòng nhị phòng đều vội vàng hai vị công tử chuẩn bị ngày mai đi trường thi đồ ăn cùng đồ vật tống ngọc bách nghe thấy này sợi mùi thịt mặt hương bụng thế nhưng lộc cộc kêu một tiếng hắn cũng không chê tao đĩnh đạc từ trong túi lấy ra cái tương bánh nhân thịt tan lên này tương bánh nhân thịt phân lượng thật sự thực đều theo kịp hắn gương mặt từ đại lại dám chắc một ngụm đi xuống tương thịt mùi hương cùng mặt bánh ngọt thanh mưu tập lên tương thịt là năm hoa cắn đi xuống dầu chân cùng nước sốt đều chảy ra miệng đầy tiên hương tống ngọc bách ngẩn ra hạ hắn không dự đoán được này tương bánh nhân thịt hương vị như thế hảo so dị vang ăn qua đều phải nùng hương tống ngọc bách nhanh hơn tốc độ mười tới khẩu liền đem lớn như vậy trường tương bánh nhân thì tan sạch sẽ cuối cùng còn đem ngón tay thượng dính tương thịt nước đều cấp liếm sạch sẽ dẫn cao thị cùng tống kim phong đều nuốt hạ nước miếng tống kim phong cụ thành gian dạy trường tử ngươi cũng không chê mất mặt nào có như vậy ăn cái gì thức ăn muốn văn nhã nhai kỹ nuốt chậm đâu giống ngươi ba lượng khẩu nuốt rớt còn làm cho ngươi ta mội mặt như vậy thô lỗ tống ngọc bách lười đến phản ứng cha hắn hỏi su su các ngươi phòng bếp đổi đầu bếp su su lắc đầu Ngoan ngon nói, đại huynh, không có đổi đầu bếp, này cách làm là ta ở Thủy Hương thôn khi đã làm, cùng liêu sư phó nói thành, liêu sư phó liền làm ra tới. Trên thực tế nàng ở Ngao nấu tương thịt nồi đun nước cũng gia nhập cam lộ, hương vị tự nhiên là tốt nhất. Liêu sư phó là nhị phòng đầu bếp. Tống Ngọc Bách nhũ mày, người ở kia đồ bỏ chỗ ngồi còn phải làm thức ăn. Tự nhiên phải làm. Su su không cho là đúng, ở nông thôn địa phương nữ hài nhi không đáng giá tiền. hai ba tuổi sẽ đi đường khi liền phải giúp đỡ làm việc nhà làm việc nhà nông. Nàng tựa nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, vành mắt có chút hồng, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, như vậy tương bánh nhân thịt cũng chỉ có bọn họ có thể ăn, đều không được ta ăn. Lời này nghe Tống Ngọc Bách quả thực nổi trận lôi đình, bọn họ quốc công phủ cô nương thế nhưng bị như vậy đối đãi. Bọn họ liền tương bánh nhân thịt đều không cho ngươi ăn. Cái gì xúc sinh ngoạn ý toàn ra. Tống Ngọc Bách càng thêm chán ghét Tống Ngưng Quân. Đoạt các nàng quốc công phủ chân chính thiên kim tiểu thư vị trí, làm hại su su ở nông thôn địa phương ăn 13 năm đau khổ, nàng lại ở quốc công phủ ăn ngon uống tốt, nuông chiều từ bé, từ nhỏ sơn chân hải vị, vây cá tổ hiến đều ăn đủ đủ. Ngay cả tống kim phong cùng cao thị cũng nghe trong lòng có hòa khí. Lần này liền nhi tử nói thô tục cũng chưa gian dạy quốc công phủ thật huyết mạch bên ngoài chịu khổ, giả ngã vào nhà bọn họ hưởng phúc. Su su không nghĩ nhắc lại trước kia chuyện này, nhỏ giọng hỏi, đại huynh Này tương bánh nhân thịt ngươi thích sao? Thích ta kêu chân châu linh lung lại đi giúp ngươi lấy một ít, phòng bếp làm rất nhiều, buổi tối chúng ta đều ăn cái này. Thôi thì nghe nói su su ở thủy hương thôn liền tương bánh nhân thịt đều không thể ăn, tâm hoa tử đau lợi hại, khiến cho liêu sư phó nhiều làm chút, buổi tối nhị phòng đều ăn cái này. Ăn, ngươi làm chân châu linh lung lại bưng lại đây đi. Tống Ngọc Bách Đảo cũng không khách khí, bất quá trong lòng vẫn là nhớ kỹ ta muội chuyện này, nghĩ về sau bên ngoài tìm tới cái gì hảo ngoạn ăn ngon. Đều phải cấp tam muội mang một phần, tam muội thật sự đáng thương, nếu có khả năng, hắn còn tưởng suốt tống ngưng quân. Cao thị đau lòng su su, lôi kéo su su nói một lát lời nói mới phóng nàng rời đi. Trở về nhị phòng trên đường, chân châu cùng Linh Lung đều còn có chút ốc, mới vừa rồi chủ tử nói chuyện không tránh đi các nàng. Nhưng là chủ tử không phải ở nhà cũ dưỡng bệnh sao. Nói như thế nào cực thủy hương thôn, còn liền tương bánh nhân thịt đều ăn không được, còn phải làm việc nhà nông làm việc nhà. đi ở yên lặng đá xanh đường mòn thượng, Su Su nhẹ giọng cùng bên cạnh đi theo hai cái đại nha hoàn nói, mới vừa rồi ta nói chuyện không có tránh đi các ngươi, là nghĩ các ngươi đều là ta bên người đại nha hoàn. Ngày sau muốn bên người chiếu cô ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, muốn đi theo ta ít nhất 10 năm thời gian, ngày sau cũng sẽ trở thành ta nhất tin cậy người, cho nên những việc này liền không cần gạt các ngươi. Trên thực tế, ta cũng không phải ở nhà cũ dưỡng bệnh, mà là lúc trước mâu thân ở thủy hương thôn sinh sản khi, đem ta cùng nhị tỷ tỷ ôm sai rồi. Thẳng đến tứ đệ yêu cầu thuốc dẫn khi mới biết ông sai, vì thế đi đem ta tiếp trở về, đối ngoại tuyên bố ta cùng với nhị tỷ tỷ là song thai, lúc trước sinh hạ tới thể nhược lưu tại nhà cũ dưỡng bệnh. Hai cái nha hoàn đã khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, đầu óc đều làng đốc. Nguyên lai kinh thành tài nữ nhị cô nương lại là nông thôn nông gia hài tử, thậm chí còn làm quốc công phủ chân chính huyết mạch ở bên ngoài ăn 13 năm đau khổ. Su su Sở Dĩ nói cho hai gã nha hoàn là bởi vì đối với các nàng tính nết hiểu biết chút. Hơn nữa liền cùng nàng nói, về sau này hai cái đại nha hoàn là muốn bên người hầu hạ nàng, có một số việc không cần gạt. Nàng không có khả năng mọi chuyện đều gạt các nàng. Hùng chi báo cho các nàng tống ngưng quân thân thế cũng không gì, trong phủ biết các nàng thân thế không ở số ít. Chuyện này về sau cũng sẽ truyền khai, nhưng sẽ không giống đời trước giống nhau, bị nàng lô mạng nói ra, ngược lại làm tống ngưng quân hóa giải khai, càng là dạy hoa trên gấm. Lần này, nàng sẽ ở nhất thích hợp thời cơ, làm người biết được tống ngưng quân thân thế. hai cái nha hoàn cũng chưa hầu hạ quá tống ngưng quân tự nhiên đối vị này nhị cô nương không gì cảm tình chỉ có đau lòng tam cô nương bị ôm sai còn ở nông thôn làm việc nhà nông liền tương bánh nhân thịt đều không cho ăn các nàng này đó làm nha hoàn tuy nói không có sơn chân hải vị nhưng tương bánh nhân thịt vẫn là tùy tiện có thể ăn đến su su lại công đạo chuyện này chớ có nơi nơi nói bậy hiện tại nhị tỷ tỷ cũng là hầu phủ cô nương chúng ta cùng vinh hoa chung tổn hại bọn nô tỷ đã biết Hai cái nha hoàn liền tính trong lòng bất bình, cũng biết cô nương nói rất đúng, các nàng về sau đối sẽ cô nương trung tâm. Trở lại nhị phòng, trong phòng bếp đầu còn ở làm thức ăn. Tương bánh nhân thịt nhiều nhất phong cái 4 năm ngày, khẳng định là đỉnh không được, hai vị công tử muốn ở trường thi nghỉ ngơi suốt 9 ngày. Còn khác làm chút có thể phương tiện chứa đựng phóng thượng 10 ngày sau đều sẽ không hư đồ ăn. Nhị phòng làm không ít tương bánh nhân thịt. Su su khiến cho chân châu cùng Linh lung lại cấp đại phòng tặng không ít lại đây. Nghĩ tam phòng thuốc phụ thím còn có hai cái muội muội Cung cấp tam phòng tặng không ít qua đi, tự nhiên cũng liền ít đi không được tổ phụ tổ mẫu bên kia. xương Hồng Viện Tống xương Đức cùng Thịnh Thị tự nhiên cũng ăn thượng này tương bánh nhân thịt, đối lương vị khen không dứt miệng. Tống xương Đức nói, nghe nhị phòng bên kia là nói su su nghĩ ra được cách làm, nghe nói là ở nông thôn thời điểm tổng làm thức ăn, kia trần gia hai vợ chồng đãi su su cũng không tốt, sợ là này tương bánh nhân thịt đều sẽ không cho nàng ăn. Trước đó vài ngày kim lương còn lại đây cùng ta nói kia tôn thị khi còn nhỏ còn tưởng đem su su chỉ vong, đối su su cũng thị phi đánh tức mắng, làm nặng nhất việc, Kim Lương nói kia hai vợ chồng lúc trước hẳn là cố ý đem hài tử đổi đi, chính là vì làm nhà. Mình hài tử ở giàu có nhân ra hưởng phúc, Kim Lương còn nói, sẽ không bỏ qua kia hai vợ chồng. Rõ ràng là ăn rất ngon thức ăn, lúc này lao ra tử có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Trong lòng ban đầu vẫn là thực sùng ái tống ngưng quân, nhưng nghĩ những việc này, luôn là liền có chút biệt níu. Thình thị cũng méo tương bánh nhân thì tan không vô đi, Tiêu trần gia phu thế thế nhưng như thế ác độc, kim lương làm chính là đối, là nên làm cho bọn họ đã chịu trừng phạt. Su su mấy năm nay ăn đau khổ quá nhiều, là chúng ta tất cả mọi người thua thế nàng. Trong lòng kỳ thật cũng có chút biệt nữ cảm giác, nghị quân nhi đại ở quốc công phủ hưởng phúc, thật huyết mạch lại bên ngoài chịu khổ. Thình thị nhịn không được thở dài. Ngay kế, quốc công phủ trời còn chưa sáng liền công việc lưu bù lên. Hai vị công tử cũng rửa mặt trải đầu đổi thân quần áo Dùng quá đồ ăn sáng, từ bên người ga sai vặt hỗ trợ sách theo tay nải chiều cống viện mà đi. Chờ đến hai vị công tử rời đi, đại phòng nhị phòng chủ mâu nhóm liền có chút tâm thần không yên. Su su còn khuyên thôi thị, mẫu thân không cần lo lắng, ý cái học vấn, thượng bảng là không có vấn đề. Trên thực tế nàng không lo lắng nhị ca, chính là đại huynh, tính, đại huynh tình huống, lo lắng cũng vô dụng, hắn tâm tư cũng chưa đặt ở này phía trên, cương cầu không được. Tới rồi mau buổi trưa thời điểm. thôi thị đảo cũng bất chấp lo lắng tống ngọc cẩn kỳ thi mùa thu nhân phục thần y ở ngoài cửa cầu kiến thôi thị vội vàng làm người đem phục thần y thỉnh tiến vào phục thần y tuổi tác đã cao tóc dâu tất cả đều hoa dâm nhìn từ mặt mày sơn tiên phong đạo cốt bộ dáng phục thần y ở kinh thành cũng là có tòa nhà trên thực tế phục thần y ở kinh thành phi thường nổi danh cấp đương kim thánh thượng xem qua bệnh thánh thượng còn thỉnh hắn vào ở trong cung nhưng hắn lao nhân ra không muốn. mấy năm nay lưu tại kinh thành thời điểm không nhiều lắm luôn là vân du tứ hải khắp nơi vì ra thay người xem bệnh phục thân y ỉa ngài lão đã trở lại thôi thị làm bọn nha hoàn thượng trà thượng điểm tâm su su an tĩnh rúc vào thôi thị bên người nhìn trước mắt đạo cốt tiên phong Lão nhân gia lão nhân gia tinh thần khí mười phần sắc mặt hồng nhuận nếp nhăn cũng không phải rất nhiều